Khoảng thời gian ngắn là nhìn không ra cái gì, tựa hồ như thế nhiều năm xuống dưới đối ninh hình sinh hoạt cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, đây là tiềm tàng nguy cơ, ai cũng không biết cái gì thời điểm cái nạ gù ủy cơ sẽ buộc phát ra tới. Hắn nếu bỏ được làm ninh hình vẫn luôn như thế đi xuống, bỏ được có như thế cái tiềm tàng nguy cơ, như vậy bác sĩ sẽ không nói cái gì. Nhưng cái nạ gù ủy cơ bùng nổ hậu quả, ngạn nghiệm hoài có thể gánh vác sao. Đặc biệt là hai người tương lai là muốn kết hôn ninh hinh hiện giờ đối ngạn nghiệm hoài ủy lại rất mạnh nếu là ngạn nghiệm hoài ra cái gì sự tình như vở ỉnh hinh tương lai chỉ sợ cũng là tuổi già cô đơn cả đời mà để cho bác sĩ lo lắng rốt cuộc không phải không bị hiề ổ hoài ý muốn bác sĩ nói tới hai người kết hôn lúc sau tất nhiên sẽ sinh hài tử giống nhau sản phụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiền sản trầm cảm hậu sản chứng ninh hinh loại tình huống này đến này đó chứng bệnh thậm chí dụ phát trong lòng vấn đề sát xuất phi thường đại bác sĩ chỉ hỏi một câu có thể hay không gánh vác hết thảy, ngạn niệm hoài tức khắc liền không biết như thế nào đáp lại. hắn nghĩ tới ích kỷ một chút, nói thẳng sẽ không làm ninh hình có cơ hội đến này đó chứng bệnh. nhưng lời này tạm ở cổ họng, hắn nói không nên lời. không tự chủ được hắn liền nghĩ tới ninh hình lần đầu tiên kháng cự hắn thời điểm, kia cơ hồ hít thở không thông khuôn mặt. lúc sau bắt đầu tiếp nhận tin cờ ảng thời điểm phát sinh sự tình, ngày đó buổi tối ninh hình cũng là thiếu chút nữa liền có chuyện tình. nghĩ đến đây, ngạn niệm hoài nuốt vào sở hữu bảo đảm bởi vì quý trọng cho nên trân trọng bởi vì trân trọng cho nên không dám đánh cuộc kia một phần vạn sát xuất hắn rốt cuộc là do hỏi bác sĩ ninh hinh này tật xấu như thế nào chị tận gốc bác sĩ trả lời là tâm bệnh còn cần tâm dược ý ý ấy. ninh hinh hết thể mượn bởi vì khi còn nhỏ chờ đả kích mà hiện giờ ninh hinh lớn nhất tật xấu là không dám tiếp xúc đám người không có khả năng trở về khi còn nhỏ chờ thay đổi hết thảy như vậy phương pháp tốt nhất chính là làm ninh hinh nhiều hơn tiếp xúc đám người Ít nhất phải làm tiếp xúc những người đó thời điểm không ở sợ hãi Mặc kệ là đối mặt nam nữ Xấu đẹp đều có thể đủ thản nhiên đối xử Đương nhiên bác sĩ cũng nói Ninh Hinh hiện giờ tính tình độc Nếu là cường ngạnh bức bách nàng đi làm cái gì Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại Chỉ cần làm nàng nhiều rèn luyện Một khi có cơ hội không cần ngăn đón nàng tiếp xúc đám người Ít nhất muốn cho Ninh Hinh có thể thích hướng bên ngoài người Nàng rốt cuộc không có khả năng cả đời sống ở lâu đài bên trong Cả đời không rời đi này tòa lâu đài mà như vậy xảo hôm nay ý ở hy liền nói hai chuyện này, cho dù chuyện này là Đỗ Nhược Hy nói ra, không biết Đỗ Nhược Hy trong lòng đánh cái gì chủ ý. Nhưng lần này vừa lúc làm Ninh Hinh chính chinh thức thức sống ở đèn tụ quan dưới, dùng chính mình dung mạo không cần đi cải trang giả dạng, hoặc là cố ý giả xấu. Này xem như Ninh Hinh bước ra bước đầu tiên, đến nỗi Ninh Hinh có thể hay không cảm thấy không được tự nhiên, ngạn niệm hoài biết, Ninh Hinh một khi phải làm mỗ dạng sự tình thời điểm, tất nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Hắn chỉ cần ở Ninh Hinh yêu cầu thời điểm xuất hiện, ở Ninh Hinh bước đi không trước thời điểm đàng một phen liền thành. Đến nỗi Ninh Hinh cuối cùng hướng đi, hắn năm chắc hảo đại phương hướng, làm Ninh Hinh có thể tiến có thể lùi này liền vậy là đủ rồi. Giống như là này bộ kịch mặc kệ đối nhược hy như thế nào bụng dạ khó lường đều không sao cả, bởi vì hắn sẽ làm Ninh Hinh nhìn đến một ít nàng không nghĩ nhìn đến đồ vật, miễn cho đồng tình tâm quá mức chấn lan. Hắn hiện giờ là ở đi bước một dưỡng hảo Ninh Hinh trong lòng vấn đề, nếu không thể từ căn bản thượng giải quyết kia ít nhất muốn cho ninh hinh quá thư thái không cần đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. không thể không nói ngạn nghiệm hoài thật sự thực săn sóc nàng ngày hôm qua chỉ là nghĩ hôm nay đã bị thông chi thủ tục từ từ đều xử lý tốt chỉ còn chờ nàng tham gia chương hai trăm linh ba diễn kịch ngươi đồng ý đỗ nhược hy nghe được ninh hinh nói chính mình đồng ý thời điểm trên mặt mang theo hiểu rõ tươi cười quả nhiên mặc kệ là ai đều là hư vinh đương minh tinh mang đến quan hoàn ninh hinh nơi đó có thể ngăn cản Bất quá này chính hợp nàng tâm ý, trên thực tế nhân vật nạ ở ai đó là ngoài vòng người tùy tùy tiện tiện là có thể đủ được đến. Đạo diễn cũng căn bản không có nhìn chúng linh hình, là nàng hướng phó đạo diễn Mao Toại tự đề cử mình. Phó đạo diễn được nàng hào lúc sau, lại hướng đạo diễn nói chính mình tìm được rồi người. Đạo diễn lúc này mới nhìn linh hình ảnh chụp, cảm thấy có thể thử một lần. Rốt cuộc có được hay không, có thể hay không diễn nhân vật này, đến lúc đó phim trường thượng mới biết được. Nàng chính mình sa đọa vào vực sâu. Tự nhiên không nghĩ buông tha Ninh Hinh, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia đạo diễn nhìn đến nàng để cử Ninh Hinh thời điểm, nhìn đến Ninh Hinh ảnh chụp thời điểm bộ dáng, nàng liền cười lạnh không thôi. Nàng nhưng không có cùng phó đạo diễn nói Ninh Hinh là ngạn niệm hoài bạn gái, cái kia phó đạo diễn chỉ sợ còn tưởng rằng Ninh Hinh là nào đó muốn thượng vị nữ nhân đi. Giống như là lúc trước đối đai chính mình giống nhau, cuối cùng tổng có thể đem sự tình áp xuống đi, mà Ninh Hinh không biết nàng đến lúc đó có thể hay không có chính mình như vậy tố chất tâm lý. Nếu như không có. Cũng chỉ có thể xem như nàng xui xẻo, ai làm nàng lúc trước như vậy đối đãi chính mình. Đúng vậy, ngươi hôm nay liền phải trở lại đoàn phim đi, ta tưởng đi theo ngươi cùng đi nhìn xem, thuận tiện học tập điểm nhi kinh nghiệm. Ninh huynh gật gật đầu, ngạn nghiệm hoài nói đã cùng đạo diễn thông qua khí, nàng đóng vai cái kia nhân vật, áp sau một chút. Nàng trước đi theo Đỗ nhược hy đi đoàn phim học tập mở gậy, chờ thêm mở gậy lại làm nàng thử một lần chính mình có thể hay không diễn cái kia nhân vật. Nếu không thể diễn nói, liền tính. Nếu có thể diễn nói, liền có thể diễn. Đến nỗi ngạn nghiệm hoài loại này đi cửa sau hành vi, Ninh Hinh là hoàn toàn không cảm thấy không tốt. Nàng chỉ là đi thử thử một lần, đột phá một chút tự mình cũng là vì mới lạ một chút. Lại không phải thật sự đi làm minh tinh, sợ hãi cái gì bị bạ bạ giặt tì đào ra đi cửa sau hát lịch sử. Không thể không nói đương Ninh Hinh nghĩ thông suốt thời điểm, thật là cái gì đều phong đến khai, cái gì đều không sợ hãi. Cũng là người sợ nhất không phải người khác ánh mắt mà là đem chính mình vây ở người khác ánh mắt bên trong. Đi ra bước đầu tiên ninh hình, lúc sau lộ liền thông thuận rất nhiều. Nay ta phải hỏi một chút đạo diễn, ta còn không có cùng hắn chào hỏi đâu, người đáp ứng sự tình ta cũng không có cùng hắn nói đi. Đỗ Nhược Hy không nghĩ tới ninh hình sẽ như thế nói, nàng chỉ là cấp ninh hình đào cái hố, lại không có nghĩ đến ninh hình như thế dễ dàng liền vào. Càng không nghĩ tới, ninh hình cư nhiên tưởng đi theo nàng trực tiếp đi đoàn phim học tập cái gì kinh nghiệm, Nàng căn bản liền không có nghĩ tới làm linh hình diễn cái kia nhân vật, bất quá là tìm cái lấy cớ mà thôi, hiện giờ nhưng thật ra làm chính mình cưới lên lưng còn khó leo xuống. Không có việc gì, nghiệp hoài nói hắn đã cùng đoàn phim đạo diễn nói tốt, ta vốn là có thể chính mình trực tiếp quá khứ. Này không phải nghĩ đoàn phim tốt xấu chúng ta hai cái nhận thức, lẫn nhau có cái bạn sao. Người diễn như thế lâu diễn, ta cũng có thể từ trên người của ngươi học tập đến một chút. Ngươi cũng biết ta cái kia tật xấu ta nghĩ đến lúc đó ngươi nhưng đến cho ta tráng tráng gân ha. ninh hinh cảm thấy đỗ nhược hy hiện giờ đã muốn cùng chính mình hòa hảo hai người ở chung hình thức tự nhiên có thể trở về đến trước kia bộ dáng tự nhiên cái gì cũng sẽ không phòng bị đỗ nhược hy trực tiếp liền đem trong lòng lời nói cùng đi cửa sau sự tình nói cho đỗ nhược hy ngươi thật đúng là hạnh phúc đâu liền chuyện này đều có người trước tiên giúp ngươi nói chuyện không nghĩ tới nghe xong ninh hinh lời này đỗ nhược hy ngoài miệng trêu chọc trong lòng lại là ghen ghét nổi điên bằng cái gì chính mình lúc trước như vậy gian nan lăn lê bò lết thậm chí gặp loại chuyện này đến nay còn bị người áp chế mà ninh hinh lại có thể có người hộ giá hộ tống lúc trước ninh hinh rõ ràng cũng có thể như vậy trợ giúp chính mình chỉ cần làm ngạn niệm hoài hướng những người đó chào hỏi một cái nàng gì đến nỗi cho tới bây giờ vạn kiếp bất phục nhưng ninh hinh lúc ấy chính mình không hỗ trợ liền tính cũng không có làm ngạn niệm hoài hỗ trợ đây là cái gì ý tứ thật sự đương chính mình là bằng hữu sao làm hại chính mình hiện giờ như vậy bộ dáng thậm chí nàng biết chính mình đào hố lúc này là không dùng được ngạn niệm hoài hướng đạo diễn chào hỏi qua như vậy đạo diễn khẳng định sẽ chỉ biết một tiếng phó đạo diễn ngạn thiếu nữ nhân phó đạo diễn cho dù sắc tâm lại đại cũng không dám động hắn vẫn là muốn mệnh đây là hiện thực ninh hinh vận khí thật đúng là rất tốt đâu nay thế đạo đây là không công bằng ninh hinh nhưng thật ra không có tưởng như vợ hỉ lúc trước không giúp đỗ nhược hy là bởi vì lúc gỡ ảng cùng ngạn niệm hoài quan hệ giống nhau Sau lại hơi chút tốt một chút cũng bất quá là bằng hữu bình thường thôi, ít nhất nàng chính mình lại như thế cho rằng. Cho dù lúc ở gạn nghiệm hoài đối nàng đã có tâm tư, nhưng ở Ninh Hinh lúc ấy xem ra, cũng bất quá là bằng hữu thôi. đỗ nhược hy cũng là chính mình bằng hữu, hơn nữa nàng tương lai muốn trưởng kỳ ở cái này trong vòng. Ninh Hinh có thể cầu ngạn nghiệm hoài hỗ trợ một lần, tổng không thể nhiều lần đều làm ngạn nghiệm hoài hỗ trợ đi. Càng đừng nói Ninh Hinh cũng không phải không có hỗ trợ quá. Hoa thiếu sự tình còn không phải là Ninh Hinh cầu ngạn nghiệm hoài sao? Lúc sau Đỗ Nhược Hi ủy vào Hoa thiếu cái này giả bạn trai, ở giới giải trí cũng sinh động rất dài một đoạn thời gian. Bất quá là sau lại Đỗ Nhược Hi loại này hành vi làm cải ta quy chính Hoa thiếu, có chống cự tâm lý. Nhưng rốt cuộc cũng không có ra tới đặc đặc nói đã chia tạ Ảo Hải, cũng là ba phải cái nào cũng được cái loại này. Lúc sau Đỗ Nhược Hi không phải lại ủy vào Ninh Hinh lúc ấy là ngạn nghiệm hoài bằng hữu quan hệ, lại kéo một phen bài. Đỗ Nhược Hi quá nóng nội, cũng hoàn toàn không có đem linh hình cái nạ cơ trung gian để vào mắt lúc này mới nháo đến hai người tan rã trong không vui lúc sau làm cái kia đạo diễn xem ở trong mắt cảm thấy đỗ nhược hy loại này cặp váy hai tầng quan hệ băng rồi lúc này mới làm ra loại chuyện này lại nói tiếp linh hình cái gì cũng không biết không nói cũng không phải hoàn toàn không có trợ giúp quá đỗ nhược hy nhưng đỗ nhược hy lúc này là cái gì đều nghe không vào liền cảm thấy đều là linh hình duyên cớ chính mình mới rơi vào hiện giờ bị người chụp diễm chiếu bị người vũ nhục kết cục Phía trước ninh hình hình tượng giống nhau, đỗ nhược hy muốn trả thù ninh hình cũng không biết từ đâu làm khởi. Nhiều nhất chính là làm ninh hình khó chịu một chút, hoặc là tìm xem ninh hình phiền thoái nhỏ. Nhưng nhìn đến ninh hình biến mỹ lệ hình tượng lúc sau, đỗ nhược hy liền nghĩ chính mình chính là bởi vì biến sinh đẹp lúc sau, tao ngộ những cái đó sự tình. Cho nên liền tính toán thiết kế ninh hình, muốn làm ninh hình cũng giống chính mình giống nhau gặp vũ đủ. Ninh hình phía trước dáng vẻ kia. Đỗ Nhược Hi Tư Tâm cho rằng chính là tìm người nhục nhã, Ninh Hinh nàng cũng sẽ không trốn khoái ý. Nhưng Ninh Hinh nếu là biến mỹ lệ, còn có một cái cảm tình thực tốt bạn trai lúc sau. Tao ngộ này hết thể sẽ là chí mạng, nam nhân kia có thể chịu đựng được bạn gái bị người vũ nhục đâu? Cho dù bắt đầu có thể hảo hảo chân an, hảo hảo đối đại đối phương, nhưng thời gian lâu rồi chỉ định sẽ cách hướng không được. Kia mới là nhất có khả năng làm nàng cảm thấy thông khoái. Không thể không nói, lúc này Đỗ Nhược Hi ở trả thù không được những người khác tình huống dưới tâm tính văn mẹo đã đem linh hinh liệt vào muốn nhất trả thù cũng là dễ dàng nhất trả thù đối tượng linh hinh nghe xong đỗ nhược hy lời này không có nghe được nàng lời nói ghen tỵ còn thẹn thùng cười cười nói niệm hoài đối ta xác thật là thứ tốt nô chúng ta ở chung cũng cũng không tệ lắm lời này cũng không phải là khoe ra cái gì nhớ rõ phía trước nàng cùng trần vũ hiên chia tay lúc sau đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu đều an ủi nàng nói cha nam không cần cũng thế tương lai tìm một cái càng tốt đến lúc đó nhớ do nói cho các nàng đây cũng là niên tiểu tiểu biết tin tức, trả bay lại đây, lúc sau còn đoán trách ninh hình, ninh hình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giải thích nguyên nhân, mà nàng phía trước không phải cùng đỗ nhược hy náo loạn mâu thuẫn sao? lúc này vừa lúc liền nương cơ hội này cùng đỗ nhược hy nói nói chính mình tình huống hiện tại, không nghĩ tới đã từng đỗ nhược hy là sẽ chúc phúc nàng, mà hiện giờ đỗ nhược hy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lửa giận, nàng cưỡng chế hỏa khí cười làm bộ cái gì sự tình đều không có cùng ninh hình đùa giỡn ninh hinh cũng không có phát giác nàng không thoải mái thậm chí còn nói một ít nàng cùng ngạn nghiệm hoài ở chung không tồi sự tình đỗ nhược hy trên mặt mang theo tươi cười nhưng trong lòng lại tính toán lên nàng cấp ninh hinh đảo cái kia hố hiện giờ hiển nhiên là không thể dùng nguyên bản nghĩ chờ lần sau cơ hội nhưng ninh hinh những lời này làm nàng trong lòng ghen ghét không được nàng cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể vẫn luôn chịu được ninh hinh nàng nghĩ nhất định phải làm ninh hinh lần này quay chụp quá trình bên trong ăn mẹt chút Bằng không chính mình trong lòng không cam lòng, càng đừng nói chờ lần sau tính kế ninh hình cơ hội. Nàng chính mình suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy tiến vào cái này vòng hưởng thụ đông đảo quang hoàn lúc sau, không có ai có thể đủ kịp thời bước ra. Ninh hình cũng tất nhiên không ngoại lệ, cho nên nàng đem ninh hình tiến cử cái này vòng, hoàn toàn không lo lắng ninh hình lần tới liền không đóng phim. Trước kia ninh hình cũng ở cái này vòng là không có sai, nhưng lúc gỡ ỉnh hình chỉ là cái trợ lý, căn bản liền không có vài người nhận thức cái loại này. Tự nhiên thể hội không đến cái loại này, bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Đạo diễn, ta là tới trả phép. Mang theo ninh hình về tới đoàn phim, ở đoàn phim Đỗ nhược hy vẫn là thực sẽ làm người. Vừa mới trở về thời điểm, đạo diễn còn ở quay chụp một tuần kịch, nàng chỉ là an an tính tính cùng ninh hình hai người ở một bên nhìn. Đạo diễn cũng lưu ý tới rồi nàng đã trở lại, cũng chỉ là gật gật đầu. Chờ này mặc diễn sau khi chấm dứt, nàng liền mang theo ninh hình nhiệt liệt tiến lên chào hỏi. Biểu hiện cũng rất có lễ phép đạo diễn vẫn là thực thích đỗ nhược hy như vậy tiến tới lại có lễ phép người trẻ tuổi đạo diễn cùng ngươi giới thiệu một chút đây là ta hảo tỉ Mộ ninh hình ngươi hẳn là nghe nói qua nga đỗ nhược hy lời này ẩn hàm thâm ý đạo diễn cũng không phải cái ngốc tử tự nhiên biết ngạn ít nói sẽ đến người hắn phía trước cũng rất phó đạo diễn nhắc tới qua hắn nhìn đến ninh hình thời điểm trong lòng là một vạn cái không hài lòng ninh hình rốt cuộc thói quen che giấu chính mình cho nên cho dù tới đoàn phim cũng là đem mặt che khuất hơn phân nửa kiểu tóc Xuyên cũng không có cái gì phẩm vị chỉ nói. Nếu là ở trên đường gặp được, chỉ định là cái bình thường người qua đường giáp, cái này làm cho đạo diễn như thế nào đều khó có thể đem như thế một cái nhân vật, cùng chính mình cảm nhận chung nữ thần liên hệ ở một khối. Nếu không phải cố kị nạn thiếu thêm vào đầu tư, hắn liền phó đạo diễn thể diện đều sẽ không cấp, liền xem như thế một cái bộ dáng liền phải đem người đuổi đi đi. Chương 204 đối nhược hy dụng tâm hiểm ác. Đã biết, người trước mang theo người nhìn xem các tiền bối lại như thế nào đóng phim đi. Ánh mắt đầu tiên liền đối hình tượng không hài lòng, hắn là không bị hệ ản thiếu vì cái gì đối nữ nhân nạ thế thích. Tóm lại mặc kệ là đi cửa sau, vẫn là bộ dáng này đều làm đạo diễn đối Ninh Hinh không nóng không lạnh. Thậm chí nghĩ, tốt nhất Ninh Hinh nhìn đến này đó tiền bối đóng phim vất vả, cuối cùng chịu không nổi quay đầu liền đi. Ninh Hinh là không biết đạo diễn tâm thái, chỉ tưởng ngạn nghiệm hoài cùng đạo diễn nói tốt làm chính mình đi theo học tập điểm như đâu. Ninh Hinh ngươi trước tiên ở này chậm rãi xem, ta đi đi về đốt Đỗ nhược hy thấy được phó đạo diễn cho chính mình đưa mắt ra hiệu, nhìn thoáng qua ninh hình, nàng sợ tao ngộ những cái đó sự tình. Nàng không hy vọng ninh hình biết, không phải cái gì sợ nàng thương tâm khổ sở lo lắng, mà là sợ ninh hình đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm. Ninh hình không nghi ngờ có nàng, trực tiếp gật gật đầu, đỗ nhược hy liền rời đi. Người cái ma nhân tiểu yêu tinh, lúc này đi đủ lâu a. Phó đạo diễn quả nhiên ở phòng vệ sinh chỗ rẽ địa phương chờ, vừa thấy đến đỗ nhược hy tới liền ôm thượng đỗ nhược hy vòng eo đỗ nhược hy trong lòng phiền chán thực trên tạ nhẹ nhàng đẩy phó đạo diễn hai hạ nói người cái ma quỷ nơi này tùy thời đều có người tới chú ý điểm phó đạo diễn cười hắc hắc có vẻ đáng khinh lại ghê tởm không cần lo lắng cái này điểm mọi người đều vội vàng đâu nhưng thật ra ngươi mang về tới cái kia thật là ngươi phía trước cho ta xem trên ảnh chụp ngươi cấp không phải là tê đồ tê dở hỉ hềm trọng đi phó đạo diễn nghĩ đến kia bức ảnh cùng ninh hinh hiện tại bộ dáng một chút sắc tâm đều không có Ai Vệ Đồ, nàng tính cách tương đối bảo thủ lặng, bình thường rất ít trang điểm, trang điểm lên chính là kinh diễm triệt giữa hải nga. Đỗ Nhược Hi nghe xong Phó đạo diễn lời này, trong lòng liền kết luận Phó đạo diễn sắc tâm chưa mẫn. Hiển nhiên đạo diễn cũng không có nói cho Phó đạo diễn linh hình thân phận, cho nên Phó đạo diễn mới dám đánh linh hình chủ ý thậm chí còn tưởng rằng chính mình loạn đề cử người, cư nhiên còn nghĩ ở chỗ này tìm chính mình phiền toái. Nàng trong lòng là mừng như điên, như vậy tốt nhất. Nàng vốn dĩ liền ghê tởm cái này Phó đạo diễn không được. Nếu thật làm hắn đắc thủ, muốn đã chịu ngạn ra trả thù chính là cái này phó đạo diễn nàng hoàn toàn không đệ bụng Mà hắn không biết ninh hình thân phận, đến lúc đó ninh hình ăn mệnh cũng là ninh hình sự tình. Cứ như vậy cái này hố cư nhiên còn hữu dụng, đây là tốt nhất. Nàng chỉ cần tại đây trong lúc để phong điểm, đừng làm phó đạo diễn biết chân tướng liền thành. Nghĩ đến đây đỗ nhược hy trong lòng kinh hoàng, còn cố ý nói ninh hình tốt địa phương, làm phó đạo diễn tâm ngứa khó nhịp. Vội vàng muốn nhìn xem linh hình có phải hay không thật sự giống như Đỗ Nhược Hi nói như vậy, ở kia phun ra bẹp trang điểm dưới, kỳ thật xinh đẹp như hoa, da như ngưng chi. Khó nhất đến cư nhiên vẫn là cái tấm thân xử nữ, đây chính là mỗi cái nam nhân đều thích điểm đâu. Hảo hảo hảo, người cái này bằng hữu nếu thật sự như vậy tốt lời nói, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp giúp nàng. Cũng không biết nàng cái gì thời điểm có rảnh đi ta chỗ nào, ta chỉ đạo chỉ đạo nàng. Rốt cuộc đạo diễn cảm nhận chung nữ thần đâu. Kỹ thuật diễn không hảo không thể được Lời nạ ai rất đúng tựa bằng phẳng Nhưng nỗi nhược hy hoàn toàn minh bạch này trong đó ý tứ Nàng cười lạnh vài tiếng Quả nhiên nam nhân đều là một cái tính tình Nhìn này phó đạo diễn cấp sắc bộ dáng Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị như thế cá nhân chiếm tiện nghi liền cảm thấy trong lòng không thoải mái thực Vậy đa tạ ngài, Ta hai ngại cùng nàng nói nói Nàng phỏng trừng là rất vui lòng có người chỉ đạo nàng Phó đạo diễn nghe xong trong lòng tự nhiên là cao hứng không thôi liên tục sờ soạng Đỗ Nhược Hi vài đêm lúc này mới hai người chậm rãi rời đi mà bọn họ không có phát hiện liền ở bọn họ rời đi chỗ ngoặt chỗ có người đưa bọn họ nói nghe xong cái toàn Ninh Hinh trả hằn hà khó được phó đạo diễn bị ta thuyết phục chịu chỉ đạo ngươi ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này a Đỗ Nhược Hi lôi kéo Ninh Hinh muốn đi ra chính mình phòng Ninh Hinh vốn là có chính mình phòng nói đến cùng ngạn niệm hỏi cái gì đều an bài hảo lại đề phòng Đỗ Nhược Hi tự nhiên sẽ không hy vọng Ninh Hinh cùng Đỗ Nhược Hi quá mức thân mật Nhưng không chịu nổi Ninh Hinh lời này mới ra khẩu, Đỗ Nhược Hy liền lấy tưởng cùng Ninh Hinh trụ một khối danh nghĩa, lôi kéo Ninh Hinh cùng chính mình trụ một gian. mà nguyên bản cùng nàng một gian phòng trợ lý, còn lại là bị ban ân được đến đơn nhân gian. Ninh Hinh nhưng thật ra không sao cả, đã từng cắt nàng mấy cái đi ra ngoài chơi cái gì, ba người trụ một gian cũng là có hướng chi là hiện giờ như thế tốt phòng hai người trụ đâu. Như thế chậm, vẫn là chạy đến nam nhân phòng không tốt. Ninh Hinh cũng là bất đắc dĩ nhìn Đỗ Nhược Hy cái này điểm đối với người khác có lẽ là sinh hoạt ban đêm bắt đầu nhưng đoàn phim thường xuyên muốn chụp đêm diễn mười tới điểm cũng là thực bình thường nhưng hôm nay đoàn phim khó được nghỉ ngơi một buổi tối ninh hinh nhìn mười tới điểm hơn nữa vẫn là chạy đến một cái khác nam nhân phòng nàng đánh tâm nhãn vẫn là phòng bị chính là đối với ngạn nghiệp hoài cái này điểm rất là quân tử hắn đều sẽ không làm như vậy đây cũng là ninh hinh tín nhiệm ngạn nghiệp hoài mộ ủy hền nhân hắn đối ninh hinh rất là tôn trọng này phân tôn trọng thể hiện ở các phương diện thượng ngươi cho rằng ngươi là đại bài minh tinh a nếu ngươi chỉ là tưởng ỷ vào ngạn thiếu thế lực đến lúc đó kỹ thuật diễn như thế nào đều không sao cả đạo diễn nhất định làm ngươi quá nói ta đây không lời nào để nói lạc đỗ nhược hy một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nói tiếp ngươi cũng không nghĩ mọi người đều vội thực nếu không phải hôm nay không có đêm diễn phó đạo diễn như thế nào khả năng có nhàn tâm chỉ đạo ngươi a nếu không phải ta cùng phó đạo diễn quan hệ cũng không tệ lắm nhân ra căn bản liền không khả năng dùng nghiệp dư thời gian dạy dỗ ngươi đỗ nhược hy nhìn ra ninh hinh có vài phần buông lỏng nói những lời này thời điểm còn đặc đặc chỉ ra chính mình công lao đạo như là nàng nhất quán phong cách ta làm như thế nhiều ngươi mặc kệ như thế nào chính là không đi cũng phải đi hướng người biểu đạt một chút cảm tạ đi bằng không ta rất khó làm a chỉ là đi biểu đạt cảm tạ cũng liền một hai phút công phu ninh hinh nhưng thật ra cảm thấy có thể nàng nếu là kỹ thuật diễn thật sự không quá quan nàng cùng lắm thì không diễn là được loại này hơn phân nửa đêm chạy đến mồ ơi nam nhân phòng Cho dù bên người có Đỗ nhược hy bồi nàng cũng cảm thấy không lớn thỏa đáng. Không thể không nói Ninh Hinh tự mình bảo hộ ý thức vẫn là rất mạnh, cho dù người ngoài xem nàng là cái không mặt mũi nào nữ nàng cũng sẽ không dễ dàng liền hãm chính mình cùng hiểm địa. Tiết Thành, ta liền đi tỏ vẻ một chút cảm tạ liền Thành, khai tiểu táo cái gì vẫn là thôi đi. Ninh Hinh do dự một chút, nàng cùng Đỗ nhược hy hai người đi nói, hẳn là sẽ không có quá nhiều an toàn thượng vấn đề, cũng sẽ không có cái gì đồn đại vớ vẩn mới là. Hành đi hành đi. Cha ăn đi thôi. Đỗ Nhược Hi nói liền lôi kéo Ninh Hinh đi hướng Phó đạo diễn phòng, mà các nàng phía sau đang có người nhìn một màn này. Phó đạo diễn, chúng ta tới. Ninh Hinh bọn họ tới thời điểm, môn không có quan, Đỗ Nhược Hi chỉ là gõ gõ môn liền trực tiếp đi vào. Ninh Hinh nếu mày, Đỗ Nhược Hi cùng cái này Phó đạo diễn quan hệ giống như cũng thật tốt quá đi, loại này chỉ là ý bảo một chút liền trực tiếp vào cửa hành vi, trừ phi là quan hệ đặc biệt tốt, bằng không liền không có lễ phép đi. Tới a, ngồi đi vị nào phó đạo diễn có lẽ thật sự cùng đỗ nhược hy quan hệ không tồi đỗ nhược hy này hành vi hắn một chút đều không có bất mãn ngược lại còn cười tủm tịm trên người chỉ là đơn giản mặc một cái áo ngủ thoạt nhìn rất là ở nhà không sai nhưng hắn không phải ứng đỗ nhược hy ước sao hoặc là hắn cùng đỗ nhược hy quan hệ thật sự hảo đến loại này hoàn toàn không chú ý trình độ hoặc chính là ninh hinh trong lòng lạc một chút chẳng lẽ là cái này phó đạo diễn không phải cái gì hảo mặt hàng ninh hinh khỏe mắt liếc mắt một cái đối phương Đối phương vẻ mặt dục vọng, hoàn toàn không che đậy làm Linh Hinh trong lòng xác nhận ý nghĩ của chính mình. Nàng lúc này cũng không có hoài nghi là Đỗ Nhược Hi động tay chân, rốt cuộc nàng cái này hình tượng thật có thể hạ đi tạ ền không có vài người. Ngược lại là Đỗ Nhược Hi, một thân quyến rũ hồng y để trang điểm, như thế nào xem như thế nào hấp dẫn người. Chẳng lẽ là người này là đánh Đỗ Nhược Hi chủ ý? Linh Hinh chính là biết giới giải trí tiềm quy tắc không ít đâu, nói không chừng phía trước Đỗ Nhược Hi không có cái gì sự tình cầu cái này phó đạo diễn. Cái này phó đạo diễn không hảo xuống tay. Lần này đỗ nhược hy bởi vì chính mình cầu cái này phó đạo diễn hỗ trợ, cho nên phó đạo diễn liền chuẩn bị đối đỗ nhược hy xuống tay. Phó đạo diễn, nhà của chúng ta Ninh Hinh chính là làm ơn ngươi lạc, ngươi nhất định phải tận lực nỗ lực giáo nàng Nga. Nàng lần đầu tiên đóng phim, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, đến lúc đó làm lỗi nói ngươi nhưng đến ở đạo diễn trước mặt nhiều lời nói tốt. Đỗ nhược hy kiểu tiếu cười, nàng đứng ở Ninh Hinh đằng trước, Ninh Hinh nhìn không tới nàng biểu tình nhưng vị nào phó đạo diễn chính là thấy đỗ nhược hy kia ẩn hàm thâm ý ánh mắt hắn tự nhiên là minh bạch thực nói thật ra đỗ nhược hy cùng ninh hinh hai người như thế đứng ở trước mặt hắn hắn đối đỗ nhược hy hứng thú lớn hơn nữa một ít đến nỗi ninh hinh thật sự nhất không nổi cái gì hứng thú nhưng nghe đỗ nhược hy như thế nói mấy câu ninh hinh còn có thể là còn không có khai bao như thế tưởng tượng liền có chút kích động xử nữ tình tiết đây là rất nhiều người đều sẽ có nhưng hiện giờ tuổi này vẫn là chỗ người kia cơ hồ là tìm không thấy Này đạo diễn cũng không phải không có chơi qua tuổi trẻ tiểu minh tinh, nhưng những cái đó tiểu minh tinh nếu có thể vì trong phim một chút xuất diễn, một cái danh ngạch mà bồi hắn, tự nhiên liền không phải cái gì trinh tiết liệt nữ. Này phó đạo diễn lúc này cũng là bị đối nhược hy cấp hố, phải biết rằng hắn từ trước kia bắt đầu chính là cùng đối phương ngươi tình ta nguyện cái loại này. Chính là cùng đối nhược hy, lúc ấy cũng là đối nhược hy người đại diện nói nàng là đồng ý lúc sau đối nhược hy ban đầu phản kháng một chút, lúc sau còn không phải ngoan ngoan thuần theo. Phó đạo diễn nhìn ra được đảm đương khi Đỗ Nhược Hy là không chịu, là bị hạ dược. Nhưng song việc không phải căn bản cái gì sự tình đều không có, còn cùng chính mình đánh lửa nóng, càng có thể thấy được nàng cũng không phải cái gì nhiều có nguyên tắc. Nhược Hy. Ta. Linh Hinh thấy Đỗ Nhược Hy thế chính mình nói chuyện vẫn là cảm kích, nhưng nhìn đến người kia sắc mị mị ánh mắt tổng cảm thấy không thích hợp. Nàng nhập giới giải trí thời gian chính là so Đỗ Nhược Hy lớn lên thực, hơn nữa lúc ấy chính là từ một cái danh điều chưa biết tiểu người đại diện làm lên. Lúc sau Trần Vũ Hiên nổi danh, người đại diện địa vị là đề cao, nhưng lúc gỡ ảng đã không phải người đại diện mà chỉ là trợ lý. Đối với xem người sắc mặt, còn có những người này trong lòng đánh chú ý, nàng chính là rất rõ ràng. Nàng nghĩ, Đỗ Nhược Hy phỏng trừng còn không biết cái này sắc phôi tâm tư, cùng loại này sắc phôi vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Hơn nữa phía trước hai người không phải thương lượng hảo, lại đây biểu đạt một ít lòng biết ơn liền thành sao. Nếu không phải sợ Đỗ Nhược Hy về sau bị làm khó dễ. Ninh hình đối loại này rõ ràng đánh ngoài tâm tư người, nơi đó sẽ biểu đạt cái gì lòng biết ơn, trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Chương hai trăm linh năm bị đưa tiềm quy tắc. Hảo lạc, khó được phó đạo diễn có rảnh, chúng ta tới cũng tới rồi, ngươi trả hẳn cùng phó đạo diễn thỉnh giáo thỉnh giáo đi. Nói đỗ nhược hy đối với vị này phó đạo diễn gật gật đầu, nói tiếp. Ta đi cho các ngươi mua điểm đồ uống, cảm ơn phó đạo diễn đối với ngươi chỉ đạo. Nàng rất là từ thuận nhập lưu nương lấy cớ này đi ra môn mà Ninh Hinh nhìn nàng rời đi, nhưng thật ra an tâm vài phần. Ninh Hinh trong lòng nhận định cái này cái gì Phó đạo diễn khẳng định là đối đối Nhược Hi tâm tổn gây rối. Đỗ Nhược Hi không ở, chính mình như thế cái hình tượng hắn chỉ định là sẽ không động tâm tư. Người kêu Ninh Hinh đúng không? Tên này thật đúng là không tồi đâu. Phó đạo diễn sắc mị mị nói, Ninh Hinh nhìn Phó đạo diễn dáng vẻ kia liền cảm thấy ghê tởm. nàng nghĩ đại khái là chính mình tâm lý tác dụng đi, hắn đối đối Nhược Hi giống như mưu đồ gây rối cho nên hiện tại như thế nào nhìn đều cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt hiện giờ cư nhiên nhìn thấy hắn đối chính mình cũng là kia một bộ sắc mị mị bộ dáng hoặc là tướng từ tâm sinh là linh hinh lấy thắc mắc kính lãnh đạm trả lời đem đối như thế tên cặn bạ khinh thường che giấu ở mắt kính phía dưới ngươi hôm nay phong trần mệt mỏi tới rồi như thế đại trời nóng vất vả a này phó đạo diễn nhưng thật ra tưởng lập tức đem người ấn đảo, nhưng ý tưởng này lại nhìn đến linh hinh trên người thổ bẹp quần áo thời điểm khác liền không được tự nhiên. Nói câu thật sự lời nói, Ninh Hinh này một thân ở bên ngoài thật đúng là không có như vậy thổ, ít nhất cũng chính là bình thường ăn mặc. Nhưng ở cái này trong vòng cái kia không phải châu quang bảo khí, hoặc chính là trang điểm mỹ mỹ, Ninh Hinh bộ dáng này tự nhiên liền thành thổ, theo không kịp thời đại. Bất quá vị này Phó đạo diễn nghĩ, rốt cuộc Ninh Hinh thoạt nhìn là cái thẹn thùng, đánh giá trắng ra nói nàng thổ, nói nàng ngồi mồ hôi xe thời tiết lại nhiệt trên người dơ, người tiểu nữ nhân khả năng không tiếp thu được cho nên vị này phó đạo diễn ẩn hàm thâm ý nói hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới ninh hinh khả năng nghe không hiểu con hảo ninh hinh nhíu nhíu mày nếu không phải đối phương lúc nạ gỗ hển ngữ đối chính mình là ghét bỏ lời nói nói hắn đều phải cảm thở gợi này muốn tìm quy tắc chính là chính mình bằng không như thế nào một bộ ám chỉ chính mình đi tắm rửa bộ dáng nơi đó con hảo ngươi nhìn xem ngươi kia một thân nói nơi này giọng nói vừa chuyển đi thôi phó đạo diễn cho rằng ninh hinh là nghe hiểu chính mình ám chỉ trực tiếp làm ninh hình đi rửa rửa. Nói đến buồn cười như thế cái không biết chạm vào nhiều ít cái nữ nhân ra hỏa, trong xương cốt cư nhiên còn có một chút thói ở sạch. Nga, ninh hình cái này là minh bạch, cái này phó đạo diễn thật đúng là cái chay mặn không kỵ, tuy rằng như thế nói chính mình không được tốt. Nhưng nàng vì bảo hộ chính mình, đối ngoại hình tượng chính là như vậy. Lại cứ cái này phó đạo diễn nói mấy câu, khiến cho ninh hình minh bạch cái này phó đạo diễn cư nhiên thật là muốn tiềm quy tắc chính mình. Nàng làm bộ không rõ Trong miệng đáp lời Nga, dưới chân quay đầu liền phải mở cửa. Ai ai ai, đi chỗ nào đâu, liền ở chỗ này tẩy. Bằng không ngươi chờ lát nữa xuyên cái áo tắm dài lại đây, bị cả mạ giặt chụp đến làm sao bây giờ. Gặp người nghe hiểu chính mình ám chỉ, phó đạo diễn tự nhiên là cao hứng, nhưng ninh hình động tắc nhưng thật ra làm hắn hiểu lầm. Ninh hình đây là không nghĩ sẽ rách ra mặt, tính toán liền thừa dịp cơ hội này rời đi, chờ lát nữa cũng không thể làm đỗ nhược hy lại đây. Ai bị hề lời này cư nhiên liền trực tiếp kêu phá sự tình Ninh Hinh biết lúc này không nói do nói, là không có cách nào. Mà vị kia phó đạo diễn còn lại là cho rằng Ninh Hinh rốt cuộc là vừa rồi nhập cái này vòng, hơn nữa phỏng chừng thật đúng là cái non, cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Xin lỗi, bình thường cái này điểm ta đã ngủ, bởi vì Nhược Hi nói ngài cố ý chỉ đạo ta, xuất phát từ cảm kích ta lại đặt cái tạ mà thôi. Ninh Hinh nhàn nhạt nói, nện bước nhanh chóng đi tới cửa, tiếp theo liền phải mở cửa. Phó đạo diễn nhưng thật ra sửng sốt một chút. Ngay sau đó nghĩ chẳng lẽ là nha đầu này đống nhiên đổi ý đi, vừa mới còn một bộ cái gì đều minh bạch bộ dáng đâu. Tức khắc nổi giận, cảm thấy chính mình bị vả mặt, hai bước liền đứng lên đi lôi kéo ninh hình tay, ninh hình cánh tay bị kéo lờ hật thời không có phòng bị bị hắn ném tới rồi giường đệm thượng. Được, tới cũng tới rồi trả lại cho ta trang cái gì trinh tiết liệt nữ, tin hay không ngươi nhân vật này ta làm ngươi một giây liền không có. Biên độ rất lớn, ninh hình kính đen đều bị ném bay đi ra ngoài. Ninh Hinh quay đầu nhìn về phía đối phương, trên mặt là chậm rãi chán ghét. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi đây là phạm pháp ngươi không biết sao. Nàng nhanh chóng bỏ dậy, dương đệm cùng với chính mình tư thế đều quá nguy hiểm, nàng ly phó đạo diễn xa một ít. Cái gì phạm pháp không phạm pháp, đây là ngươi tỉnh ta nguyện, chính ngươi vì nhân vật bỏ lên trên ta giường, nói ra đi cũng là chính ngươi phạm tiện. Nhìn đến Ninh Hinh chân dung thời điểm, phó đạo diễn nuốt một nước miếng, trách không được đỗ nhược hy nói chính mình sẽ không hối hận đâu. Bất quá là gỡ xuống một cái kính đen, để mặt một thôi, cư nhiên là cái thanh thuần thánh khiết bộ dáng. Cũng trách không được Đỗ nhược hy nói, nàng nhất định thích hợp chính mình để cử cái kia thần nữ nhân vật đâu. Bất quá tưởng tượng đến như thế cái mỹ lệ thanh thuần thánh nữ, ở đêm nay ở chính mình dưới thân nguyện chuyển bộ dáng, hắn trong lòng không được liền kích động lên. A, thật đúng là tên cặn bã đâu, không biết dùng loại này lấy cớ vũ nhục bao nhiêu người. Người tỉnh ta nguyện, liền ngươi này đức hạnh ngươi cũng thật dám nói ninh hinh nói bỗng nhiên liền hướng về phía phó đạo diễn vọt qua đi một phen đẩy ra nàng liền phải toàn mở cửa tiếp theo nàng sắc mặt biến đổi môn mở không ra có người từ bên ngoài khóa trái nàng làm quán thể lực sống hơn nữa không gian tuyển tác dụng sức lực chính là không nhỏ kia phó đạo diễn não mãn tràn phì động tác đều không thế nào nhanh nhẹn tự nhiên là bị ninh hinh lần nạ ẻm không nhẹ nha đầu chết tiệt kia chính mình vì nhân vật tiến ta phòng hiện giờ tưởng đổi ý không có cửa đâu còn dám động thủ phản thiên ngươi hôm nạ tựa ai cũng đừng nghĩ ra cái này môn Kia phó đạo diễn bị ninh hinh như thế một chút đâm sinh đau chờ hoãn lại đây từ trên mặt đất bỏ dậy thời điểm sắc mặt đều hắc trầm rất nhiều vốn dĩ niệm ngươi là cái non còn nghĩ đối với ngươi ôn nhu điểm xem ra ngươi chính là phạm tiện tiện nhân chính là làm ra vẻ nói liền hướng về phía ninh hinh pháp đi lên hiển nhiên hắn không cảm thấy vừa mới chính mình bị ninh hinh kia đẩy là bởi vì ninh hinh sức lực đại chỉ là cảm thấy chính mình không có phòng bị duyên cớ Mà Ninh Hinh lúc này sắc mặt đạ âm trầm thực, đến lúc này còn không rõ chính mình bị tính kế nàng chính là choáng váng. Này phó đạo diễn chỉ định là có người hỗ trợ, mà môn là có chìa khóa lại từ bên ngoài khóa trái. Nghĩ đến đây, Ninh Hinh liền nghĩ đến từ vừa mới đến bây giờ nàng cùng cái này phó đạo diễn bất quá nói nói mấy câu công phu mà thôi, mà có thể nắm chắc thời gian này, kịp thời đem cửa khóa trái người chỉ có Ninh Hinh trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng nàng không thể không tin tưởng, làm chuyện nạ gờ chỉ có đối nhược hy. Ninh Đỗ nhược hy vì cái gì muốn làm như vậy a? Nhưng lúc này hiển nhiên không phải nàng có hiểu hay không vấn đề, như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh mới lạ. Môn khoa trái cũng chỉ có thể bò cửa sổ, nhưng nơi này là lầu tám, này muốn ra nơi này đi ra ngoài tính nguy hiểm rất lớn. Nàng vừa mới bị đỗ nhược hy hống ra tới thời điểm rất là vội vàng, ngay cả di động đều không có mang, nàng lại là cái không nhớ người số điện thoại, trong lúc nhất thời cũng biết như thế nào cho phải. Đến nôi trước mặt lập tức nhào lên tới nam nhân, Ninh Hinh hung hăng một chân, lại lần nữa đem người đá bay. Nàng trước kia cũng chính là sức lực lớn hơn một chút. Từ lần trước thôn dân sự tình cùng rừng mưa gặp nạn sự tình lúc sau, mặc kệ là lao ra tử nhóm vẫn là ngạn niệm hoài đều đối nàng rất là không yên tâm. Hiện nhiên bọn họ cảm thấy sức lực lại đại cũng vô dụng, lại không phải lớn đến thái quá nông nỗi. Thật gặp gỡ người biết võ Ninh Hinh chưa chắc có thể loại kém. Vì thế vì Ninh Hinh an toàn, nay một năm tới, Ninh Hinh trừ bỏ muốn vội sự tình các loại ngoại, còn nhiều một cái liền mấy chiêu nhiệm vụ. Ninh Hinh luyện mấy chiêu cũng không phải là bình thường phòng thân thuật cái gì, kia chính là ngạn nghiệm hoài chuyên môn tìm tới người. Đều là nhất chiêu chế địch, hoặc là lực sát thương cường cái loại này, lúc trước Ninh Hinh vì học như vậy mấy chiêu chính là không ăn ít đau khổ. Đối mặt như thế cái hóa, đối phương cũng chính là nam nhân cùng thể trọng thượng ưu thế. Cho nên nói, Ninh Hinh là gan cũng sắc thật so với lúc trước lớn rất nhiều, lúc trước nàng không ngừng đối người lớn lên xinh đẹp dị ứng thậm chí đối chỉ cần là cao tráng nam nhân nội tâm đều có sợ hãi nhưng hôm nọ àng ít nhất dám động thủ thậm chí khí thế còn sắc bén thực ngươi có phải hay không cùng đỗ nhược hy có cái gì giao dịch ninh hinh trong lòng đối đỗ nhược hy có hoài nghi xương hô thượng tự nhiên cũng đã không có phía trước thân mật nàng rất muốn lừa chính mình hết thể đều là cái này phó đạo diễn dở cho quỷ nhưng cẩn thận sủ tì một chút vừa mới đỗ nhược hy hành động không thể không làm người đang nghi. mẹ nó thiện nhân các ngươi hai cái tiện nhân các ngươi đây là hợp nhau tới muốn thu thập ta một đốn không thành Lúc trước cũng là nàng người đại diện đồng ý ta mới chạm vào nàng, chỗ tốt không phải cho nàng sao. Mẹ nó, trách không được như thế hảo, nói cho ta tìm cái xinh đẹp vẫn là cái non. Nguyên lai like là ở chỗ này chờ ta đâu, như thế nào bị ta ngủ như thế lâu không cam lòng tìm người tiện nhân này tới trả thù ta a? Kia đạo diễn cũng là cái không có cái gì đầu óc, đến bây giờ cũng không biết là đỗ nhược hy âm nàng. Ninh Hinh lời nói hắn là hoàn toàn không có nghe đi vào, phía trước kia một chút hắn chỉ là đau một chút vừa mới kia một chút chính là làm hắn cảm thấy chính mình bụng đều mau bị đá phá đâu. Hắn nghĩ nội thương cũng bất quá như thế, hơn nữa Ninh Hinh nói Đỗ Nhược Hy tên, hắn không có nghe do Ninh Hinh hỏi chuyện, lập tức liền cảm thấy đây là Đỗ Nhược Hy tìm Ninh Hinh tới trả thù chính mình. Tức khác đem chính mình não bổ cùng hoài nghi đều nói ra, Ninh Hinh lại là sửng sốt, Đỗ Nhược Hy cư nhiên bị cái này phó đạo diễn cho nàng có chút khó có thể tin, Đỗ Nhược Hy tính tình như thế nào khả năng. Đỗ Nhược Hy trong xương cốt vẫn là có gia tộc mang ra tới thanh cao. Cho dù nàng tại đây một hàng hôn không như ý, cũng không có khả năng bị nhận tiềm quy tắc. Nghe cái này phó đạo diễn ý tứ, Đỗ Nhược Hy vẫn là tự nguyện. Thậm chí hôm nay còn đem chính mình cấp án. Đến nơi hắn nói trả thù, ninh hình căn bản liền biết căn bản không phải như vậy một hồi sự. Mà hàm nay mọi người đều có chính mình sự tình, hơn nữa đã từng ngáo quá không thoải mái, Đỗ Nhược Hy cũng không biết chính mình luyện võ. Nếu là hơn một năm trước, nàng nhiều nhất chính là sức lực so nữ sinh lớn hơn một chút cùng nam nhân căn bản liền không thể so. Nếu là một năm trước chính mình, lúc này chỉ sợ đã sớm làm cái này phó đạo diễn cấp vũ đủ. Cho nên đỗ nhược hy làm này hết thảy căn bản không phải cái gì thế nàng báo thủ, còn chính là cố ý hại chính mình. Trưng 206 đánh người cha. Nghĩ đến vừa mới nàng còn cầm di động cấp ngạn nghiệp hỏi gửi tin tức, là đỗ nhược hy đoạt quá di động của nàng, sau đó ném bảo, giường, trải lên. Nếu là không có này vừa ra, Ninh Hinh sẽ cho rằng đỗ nhược hy hành vi bất quá là tùy tay nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là sợ chính mình liên hệ người khác cầu cứu đâu nghĩ đến đỉnh hình tâm một chút rét lạnh đi xuống đỗ nhược hy cùng ngươi là như thế nào nói kia phó đạo diễn nói thật ra thật đúng là không cấm n, đứa ánh vừa mới còn hùng hùng hổ hổ bị ninh hinh lại tàn nhẫn đạp hai chân tức khác chỉ dám dầm gì trong mắt thù hận nhìn ninh hinh trong miệng kêu muốn cáo ninh hinh lại không dám lại mắng chửi người nghe được ninh hinh lời này hắn nguyên bản không nghĩ trả lời nhưng ninh hinh đi lên trước một bước một bộ nếu không nói nàng liền tiếp tục đánh bộ dáng tức khắc làm hắn ngẩng bải đem sở hữu sự tình hết thề đều nói một lần bao gồm đỗ nhược hy hống hắn những lời này đó ngươi không biết ta không phải thông qua đỗ nhược hy tới sao ta là thông qua đạo diễn quan hệ tiến vào ngươi cũng không biết đạo diễn không có cùng ngươi nói linh huynh mắt lạnh nhìn phó đạo diễn nàng cảm thấy đỗ nhược hy cố ý hại chuyện của hắn tình đã không cần nhiều lời hiển nhiên đây là sự thật như vậy đạo diễn phương diện kia đâu Kêu đạo diễn là ngạn nghiệm hoài cố ý dặn dò, tuy rằng cũng là đi cửa sau, nhưng đạo diễn tổng không có khả năng không biết chính mình thủ hạ cái này phó đạo diễn bình, tính, không nhắc nhở một chút hắn đi. Đạo diễn, ngươi là thông qua đạo diễn cửa sau tiến vào. Cái này phó đạo diễn cũng biết không thích hợp, nếu là thông qua Đỗ nhược hy cái này cửa sau tới, hắn tự nhiên là động cũng không cái gọi là. Chính là có thể làm đạo diễn đồng ý nữ nhân này tiến vào, chuyện đó, tình, liền đại điều hắn không phải lần đầu tiên cùng cái này đạo diễn cộng sự là bị hệ thưởng cho dù đầu tuyệt bút tiền cái này đạo diễn không mua chướng chính là không mua chướng trừ phi thật sự quan hệ phi thường hảo hảo đến cái này đạo diễn đều chống lại không được nông nỗi đạo diễn mới có thể đồng ý làm người đi cửa sau như thế nói có lẽ là hiện thực một ít có mở gửi là thật sự như vậy có cốt khí đặc biệt là ở cái này trong vòng bọn họ đoàn phim cái này đạo diễn giống như nạ phải phân cốt khí đã là rất khó được cũng đúng là như thế nếu là ninh hinh là thông qua đạo diễn đi cửa sau tiến vào kia tuyệt đối chính là hắn không thể trêu vào người mà hắn vừa mới làm cái gì Tự nhiên ngươi không phải cùng đỗ nhược hy nhận thức sao như thế nào sẽ là đạo diễn bên kia quan hệ tiến vào phó đạo diễn không nghĩ thừa nhận cái này chân tướng nhưng trong lòng đã biết chính mình bị người âm ta cùng đỗ nhược hy nhận thức liền cùng nhau lại đây không có cái gì hảo kỳ quái cha hắn ngươi có chìa khóa đi giữ cửa cho ta mở ra ninh hinh nhàn nhạt nói nữ khí bên trong phía trước đối đối nhược hy chờ mong đã toàn bộ không có nói ra nói không bị hệ còn tưởng rằng nàng cùng đối nhược hy quan hệ giống nhau nàng la đoán được cái này phó đạo diễn không có khả năng không có chính mình phòng chìa khóa được đến chính mình muốn biết đến đồ vật lúc này cũng không cần lưu cái gì tình mặt lại đạp một chân phó đạo diễn làm hắn mở cửa phó đạo diễn nơi đó còn dám động cái này sắt tinh a run run rẩy rẩy đem đặt ở trong ngăn tủ chìa khóa lấy ra tới mở cửa hắn hiện nay là đã biết Kia đối nhược hy không chỉ có lợi dụng chính mình còn lợi dụng nữ nhân này. Cũng không biết là cái gì thâm cựu đại hận, làm nàng cư nhiên như thế lợi dụng nữ nhân này. Mà chính mình sao, chỉ định là phía trước ngủ chuyện của hắn, tình, thật không nghĩ tới này cư nhiên là cái rắn độc a. Nhưng hắn lúc này liền nghĩ trả hẳn đem cái nạ hửa sắt tinh lộng đi trước, sờ sờ chính mình thường, hắn tức khắc cảm thấy cả đời đều không có như thế đau quá. Bất quá không nghĩ tới môn còn không có khai đâu, liền có người tướng môn phá khai. Tiếp theo quen thuộc gương mặt xuất hiện ở ninh hình trước mặt, đối phương nhìn đến trong phòng đầu, tình, hình, dẫn đầu đem ninh hình ôm vào trong ngực. Không có việc gì đi. Ninh hình như cũ chạm bút, rứt, lắc lắc đầu. Có việc không phải ta, là ra hỏa kia. Nói ngắm liếc mắt một cái vừa mới bị chính mình đá chết khiếp, lại bị ngạn nghiệm hoài này tông cửa lực đạo đâm ngã vào một bên phó đạo diễn. Cửa còn có mở gửi, một cái là vị nào đạo diễn, một cái khác là thượng trang tích, không nghĩ tới chính là thượng trang tích, thân sau cư nhiên là đỗ nhược hy ninh huynh ánh mắt thực mau liền rơi xuống đỗ nhược hy thân thượng đỗ nhược hy cũng thấy được phòng trong, tình hình hiển nhiên là minh bạch xong việc tình không có thành công nàng thấy được ninh huynh nhìn nàng thời điểm ánh mắt lạnh làm nàng kinh hãi ngay sau đó nàng nghĩ tới cái gì dường như lập tức vọt tiến vào ninh huynh ngươi không có chuyện tình đi ta thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự tình thực xin lỗi thực xin lỗi Ta thật sự không thể tưởng được phó đạo diễn cư nhiên là cái dạng nạc lời, ta vốn đang cho rằng hắn là thật sự hảo tâm chỉ đạo ngươi. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên, ninh hình thực xin lỗi làm ngươi đã chịu như thế đại thương tổn. Làm ngươi mất đi nữ nhân nhất quý giá đồ vật, ta đang trẻ lựa hay mắng ta đi ngươi đánh ta đi. Một phen diễn sướng xuất sắc hành động, nếu là ninh hình không biết sự, tình, chân tướng, không phải kêu bị khóa trái môn ninh hình thật đúng là sẽ tiếp tục tin tưởng nàng. Khả nhân một khi không tin một khi có người cái khe sở hữu hết thảy đều không giống nhau nàng đăng trước nói ninh hinh không tin phía sau nói chẳng phải là nói bọn họ đã tới chậm ninh hinh bị làm bẩn sao hiện giờ ngạn nghiệm hoài liền ở chỗ này có mở ảm nhân sẽ không ngại đâu nàng thật là tận sức với phá hư chính mình hạnh phúc đâu ninh hinh bất đắc dĩ nghĩ đây là vì cái gì đâu các nàng như thế nào đống nhiên liền đi tới hôm nay tình trạng này đâu ta không có việc gì nhưng thật ra ngươi ngươi không phải đi mua đồ uống sao đồ uống đâu Ninh Hinh cảm thấy lúc này chính mình dị thường bình tĩnh, thậm chí có thể nghĩ đến vừa mới đối nhược hy lời nói, cùng nàng lúc này hành vi bột mâu. Ta ta, ta vừa mới xuống lầu liền đụng phải thượng nữ thần cùng ngạn thiếu, ta nhìn đến ngạn thiếu liền nghĩ ngạn thiếu hẳn là tới tìm ngươi, cho nên cố ý mang ngạn thiếu lại đây. Ai biết phát hiện môn cư nhiên quá trái, ta mới. Ninh Hinh nói hơn nữa nàng lời nói, chỉ có thể chứng minh, sự, tình, phát sinh đến bây giờ cũng bất quá vài phút thời gian, Ninh Hinh không có đã chịu thương tổn. Đương nhiên Đỗ Nhược Hy đương nhiên biết Ninh Hình không có việc gì, nhưng nàng trong lòng không cam lòng tròn nên mới như vợ hào hải. Nàng nguyên bản là không nghĩ tới Ninh Hình sẽ hoài nghi đến nàng, thân, thượng, Ninh Hình rốt cuộc là nữ nhân. Mà nàng ở trong phòng đầu điểm đồ vật, kia phó đạo diễn chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ hung, tính, quá độ. Ninh Hình rốt cuộc là cái nữ nhân, có thể như thế nào phản kháng đâu. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, chính mình mới mượn cơ hội phản hồi, đến lúc đó nhìn đến thụ hại Ninh Hình liền thành diễn trò làm toàn bộ tê hò nàng mua thủy hành động tự nhiên không thể thiếu vì thế liền thật sự đi mua thủy nhưng không nghĩ tới vừa mới xuống lầu liền nhìn thấy âm trầm khuôn mà ạn nghiệm hoài mà nàng thân biên đi theo thượng trang tích nàng trực giác sự tình muốn hư nàng không thể làm linh hình phát hiện môn là từ bên ngoài khóa trái chỉ cần làm linh hình tin nàng về sau luôn là còn có cơ hội vì thế cô ý tiến lên cùng ngạn nghiệm hoài chào hỏi thậm chí nghĩ nói không chừng cái kêu phó đạo diễn tay chân mau Nàng kéo dài một chút thời gian, sự, tình, liền thành đâu. Đến lúc đó ngạn nghiệm hoài đương trứng bắt, gian GN, chẳng phải là so với sau biết chuyện này, tình, càng tới làm người lực đánh bảo đại, đến lúc đó xem ngạn nghiệm hoài còn có hay không tâm, tình, đi thích Ninh Hinh. Ai bị ngạn ạn nghiệm hoài căn bản liền không để ý tới nàng, thậm chí trực tiếp liền đến phó đạo diễn phòng phá Khai Môn. Đỗ Nhược Hy hiện tại liền nghĩ, Ninh Hinh có thể tin tưởng chính mình, chỉ cần như vậy về sau luôn có cơ hội là sao chính là ta nghe được phiên bản lại cùng ngươi cùng ta nói hoàn toàn bất đồng đâu ninh hinh nhàn nhạt nói sau đó ngắm liếc mắt một cái phó đạo diễn phó đạo diễn nhìn đến ngạn nghiệm hoài ôm ninh hinh thời điểm đã sớm sắc mặt trắng hắn tuy rằng cùng ngạn nghiệm hoài không có đánh quá giao tế còn là gặp qua cũng biết đây là cái cái dạng gì chủ ninh hinh lời này làm nàng minh bạch đây là muốn chính mình biểu hiện đâu lập tức bắt lấy đỗ nhược hy nói đầu mắng to lên ngươi cái này tiện người ngươi nói bậy cái gì đâu Rõ ràng là ngươi đem người đưa lại đây, phía trước còn nói là ngươi một cái tưởng thượng vị bằng hưu. Lời trong lời ngoài người chính là tặng cho ta ngủ, làm ta về sau chiếu cố nàng. Mẹ nó, tiện, ngươi, ngươi đây là nói ta khởi sắc tâm lạc, rõ ràng là ngươi yếu hại ninh tiểu thư. Nay phó đạo diễn nói chuyện thô bị thực, nhưng là hiển nhiên nói đều là thật sự, đỗ nhược hy sắc mặt trắng vài phần. Nhìn hoa ở ngạn nghiệm hoài trong lòng ngực ninh hình, thấy hai người đều cái gì lời nói đều không có nói cũng không có nhìn về phía nàng tức khác luống cuống. Đắc tội Ninh Hinh, cùng Ninh Hinh nàng đều không sợ, nếu là chỉ cần Ninh Hinh nàng chính là trực tiếp buộc lộ cũng không có quan hệ, nhưng lại ngạn nghiệm hoài liền bất đồng. Nhìn đạo diễn vừa mới đối ngạn nghiệm hoài tới thời điểm, tiêu tức là có cốt khí cũng mang theo vài phần ăn nói khép nép bộ dáng, nàng liền bị hệ ngạn nghiệm hoài là thật sự nàng không thể treo vào đối tượng. Nàng sợ, ngạn nghiệm hoài nếu thật sự muốn chỉnh nàng, phía trước Ninh Hinh cùng nàng quan hệ hảo còn có thể bảo nàng, nhưng hiện tại nàng như thế hại Ninh Hinh Ninh hình cái kia, tính, tử, nơi đó khả năng còn giúp chính mình đâu, nghĩ đến đảng liền âm thầm kêu không xong. Linh Hinh ngươi nói một chút lời nói a, ta thật sự không có làm loại sự tình này, tình, khẳng định là cái này phó đạo diễn vì trốn tránh trách nhiệm nói hiệu nói vượng. Nàng hiện giờ cũng, cũng chỉ có thể nghĩ chỉ cần vãn hồi rồi Ninh hình, còn việc này, tình, liền có khả năng tiếp tục bị chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nghiệm hoài, ta có chút mệt mỏi. Ninh Hinh không để ý đến Đỗ nhược hy, chỉ là nhàn nhạt, nhạt cùng ngạn nghiệm hoài nói như thế một câu, ngạn nghiệm hoài vô vô nàng bả vai đem người ôm lấy đi ra ngoài. Ninh Hinh vừa mới hẳn là rất cường thế, chính là do hỏi Đỗ nhược hy thời điểm ngự khí cũng thực bình tĩnh. Nhưng chỉ có ngạn nghiệm hoài biết, nàng lời nói người mà lúc này ở phát run, không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Mặc kệ là nào một loại đều làm ngạn nghiệm hoài đau lòng không thôi, đến nỗi một bên còn ở khi bọn hắn là ngốc tử hống người nào đó, ngạn nghiệm hoài hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Nàng cũng không nghĩ nếu không phải được đến tin tức, hắn lại như thế nào sẽ như thế kịp thời chạy tới. Cũng là hắn sơ sót, sơ sòi ười, tính, ti tì tiện. Hắn ban đầu còn tưởng rằng, Đỗ nhược hy nhiều nhất chính là lợi dụng Ninh Hình cùng chính mình thảo một ít chỗ tốt. Ai biết đối phương đánh cư nhiên là cái này chủ ý nghĩ đến nếu là Ninh Hình không có cách nào đả đảo nam nhân kia, mà lại không có người nghe được Đỗ nhược hy kế hoạch, Ninh Hình sẽ phát sinh cái gì. Nạn niệm hoài liền cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tức khác cảm thấy đều là chính mình không tốt, quá tự cho là đúng. linh 207 ngạn nghiệm hoài tới. Ninh Hình, ngươi nói một câu A, ta. Nhìn Ninh Hình rời đi, cũng không có trở lại hai người phía trước phòng, mà là lên lầu thượng. Đỗ nhược hy biết, trên lầu đó là tổng thống phòng xếp, chính là so nơi này tốt hơn nhiều. ngạn nghiệm hoài phía trước cũng là an bài Ninh Hình trụ trên lầu, nhưng Ninh Hình cảm thấy quá mức xa xỉ, lần này A lui mà cầu tiếp theo. Không nghĩ tới cuối cùng Ninh Hinh vẫn là trụ đến trên lầu tổng thống phòng xếp, mà chính mình nói Ninh Hinh hoàn toàn coi như không có nghe thấy. Hảo ngươi, thật đương Ninh Hinh là ngốc từ đâu, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Ninh Hinh quan hệ có bao nhiêu hảo đâu, cũng bất quá như thế. Nên thọc giao nhỏ thời điểm hoàn toàn không có cố kỵ, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm đâu. Thượng trang tích ở Đỗ Nhược Hy lại lần nữa muốn cùng Ninh Hinh nói chuyện thời điểm, ngăn cản Đỗ Nhược Hy, Đỗ Nhược Hy muốn đẩy ra nàng, lại bị nàng lại lần nữa ngăn trở. Đỗ Nhược Hy cũng không dễ làm chàng liền cùng thượng trang tích đánh lên tới, quay đầu nhìn thoáng qua đạo diễn. Đạo diễn, chuyện này thật sự cùng ta không có quan hệ, ngươi làm thượng nữ thần nhường một chút, ta đi lên cùng Ninh Hinh giải thích giải thích. Bằng không Ninh Hinh cùng Ngạn Thiếu chỉ định muốn hiểu lầm ta, Ngạn Thiếu tính tình không phải thực hảo, đến lúc đó liên lụy đoàn phim liền không hảo. Ta cùng Ninh Hinh quan hệ hảo, chỉ cần cùng Ninh Hinh giải thích rõ ràng, đến lúc đó Ninh Hinh sẽ giúp đỡ khuyên nhủ Ngạn Thiếu. Lời nạ tình ý chân thành cũng biểu lộ lúc nả ảng nếu là lạc không được hảo, ngạn nghiệm hoài cũng sẽ không bỏ qua đoàn phim. Đạo diễn nghe xong lời này có chút tâm động, nhưng ngay sau đó bị thượng trang tích nói cấp ngăn lại. Đạo diễn ngươi nghĩ kỹ, hiện tại Ninh Hình rõ ràng yêu cầu nghỉ ngơi, nếu là lại nhiễu nàng, ngạn thiếu mới là muốn phát hòa đâu. Hiện giờ chân chính đắc tội ngạn thiếu cùng Ninh Hình cũng không phải là đoàn phim đâu, nói nữa không phải còn có ta ở đây sao. Không sai đương đối nhược hy cùng phó đạo diễn thương lượng những cái đó sự tình thời điểm thượng trang tích liền ở chỗ mặt chỗ nàng vốn là cái thẳng tính có thể trực tiếp nhảy ra tố giác nhưng nàng chính là chịu đủ rồi thẳng tính khổ lúc ấy liền do dự một chút ngay sau đó cho chính mình tìm lý do chính mình nếu là hiện tại cùng ninh hinh nói ninh hinh chỉ định sẽ không tin tưởng chính mình một cái là chính mình hảo bằng hữu một cái là mới nhận thức không có hai ngạc gửi tin tưởng ai mà không vừa xem hiểu ngay sao nghĩ đến đảng tức khắc liền ngừng bước chân kỳ thật nàng biết nàng lúc gheu là nói Ít nhất ninh Hinh có thể có một cái phòng bị. Nhưng nàng nhịn không được tưởng, nếu là ninh Hinh thiếu chút nữa gặp uy hiếp thời điểm, chính mình cứu nàng, như vờ hình hình sẽ càng thêm cảm kích chính mình đi. Mà nếu là có thể liên hệ đến ngạn thiếu đâu? Làm ngạn thiếu lại đây anh hùng cứu mỹ nhân, như thế gần nhất, mặc kệ là ninh Hinh vẫn là ngạn thiếu, đều có thể nhớ rõ chính mình. Bị ngạn thiếu nhớ rõ người, có thù hán tự nhiên không hảo quá, nhưng có ân tình nói chỉ định có thể không ít chỗ tốt. Ôm loại tâm tính này. Đến cuối cùng thượng trang tích vẫn là không có động, mà là nịnh bợ đạo diễn hồi lâu muốn ngạn nghiệm hoài điện thoại. Cũng là thượng trang tích may mắn, đối với ninh hình ngạn nghiệm hoài rất là đệ bụng, tuy rằng dùng chính là trợ lý điện thoại đánh cấp đạo diễn, còn là có thể thực mau liên hệ thượng thượng trang tích bên này, cho nên mới có thể kịp thời biết ninh hình tình huống. Hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền biết thượng trang tích tính toán, nhưng thì tính sao, nói câu thật sự lời nói chính là hắn biết chuyện này. Nhiều nhất cũng chính là phong bị cũng không dám trực tiếp cùng Ninh Hinh nói dỗ nhược hi tính toán. Ninh Hinh cùng dỗ nhược hi rốt cuộc là như vợ hiểu năm cảm tình, không nhìn thấy phía trước hai người đỏ mặt, lúc sau dỗ nhược hi một túi đầu Ninh Hinh liền tha thứ sao? Loại này không có căn cứ sự tình, khảo nghiệm chính là Ninh Hinh đối bằng hữu cùng ái nhân chi gian cái kia càng thêm tín nhiệm. Ngạn Nghiệp Hoài Đảo không phải không đủ tin tưởng chính mình, khá vậy cảm thấy không cần phải lấy cái này làm tiền đặt cược. Tháng, Ninh Hinh thương tâm, thua chính mình thương tâm. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc đừng sợ ta ở bên cạnh ngươi ngạn niệm hoài từ đầu đến cuối không hỏi bất luận cái gì sự tình ninh hinh lúc này cảm xúc không ổn định hắn cảm giác ra tới ban đầu có lẽ ninh hinh là không lưu tình chút nào đánh người kia nhưng thực tế thượng đệ nhất thứ gặp được loại chuyện này nữ nhân kia có thể không sợ hãi đặc biệt là ninh hinh vốn là cực kỳ sợ hai nam nhân trong lòng phương diện có chướng ngại người bất quá là ngay lúc đó tình huống không cho phép nàng sợ hãi nhưng một khi lơi lòng xuống dưới sở hữu sợ hãi toàn bộ tập thượng trong lòng Ngạn Niệm Hoài lúc này có chút ảo não, chính mình tự cho là giúp Ninh Hinh An bài hảo hết thảy, như vậy vì cái gì không trực tiếp mang theo Ninh Hinh lại đây đi một vòng đâu. Chỉ cần chính mình hôm nay là bồi Ninh Hinh lại đây, như vậy mặc kệ là ai cũng không dám lại đánh Ninh Hinh chủ ý liền bởi vì không có tự tay làm lấy, làm hại Ninh Hinh lúc nạ vậy bộ dáng. Ngạn Niệm Hoài trong lòng thực hụt hẫng, cảm thấy chính mình không có bảo vệ tốt nàng, nay còn không bằng vẫn luôn làm Ninh Hinh ngốc tại trong nhà, chỉ ngốc tại chính mình bảo hộ vòng. Miễn Cho còn muốn chịu như thế một chuyến kinh hết đâu. Bên ngoài sự tình như thế nào xử lý, ngạn nghiệm hoài không để ý đến. Chỉ là lẳng lặng ngồi ninh hình đi vào giấc ngủ, nửa đêm thời điểm, ninh hình quả nhiên là bị dọa tới rồi. Nàng sợ hãi cùng người khác cái loại này bất đồng, người khác là sẽ la to. Nàng chỉ là lưu trữ nước mắt, tựa hồ muốn kêu ra cái gì nhưng là sở hữu thanh âm lại áp lực ở trong miệng. Nếu không phải ngạn nghiệm hoài cảnh giác, chỉ sợ đều phát hiện không được nàng ở trong ngậm bị hiểm tới rồi ngạn nghiệm hoài đau lòng thực khá vậy biết đánh thức nàng là không thành chỉ có thể nhẹ nhàng vây quanh nàng thấp giọng an ủi hắn không biết nàng ở trong ngộng có thể hay không nghe được chính mình tiếng an ủi âm nhưng hắn chính là muốn như thế làm là được chậm rãi ninh hình khen ngược tựa thật sự bị trấn an tới rồi chậm rãi an tĩnh xuống dưới nhưng một khi ngạn nghiệm hoài hơi chút thả lỏng một ít ninh hình sẽ có kinh đến tình huống ngạn nghiệm hoài cơ hồ là một suốt đêm đều ngao chứ ninh hình nhưng thật ra bởi vì ngạn nghiệm hoài chi kỷ ngủ cũng không tệ lắm sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt ninh hinh mơ mơ màng màng tỉnh lại đột nhiên phát hiện có người ôm chính mình nàng lập tức liền cứng lại rồi thân thể sau đó thấy được dưới ánh nắng chiếu rọi xuống giống như thần mặt trời giống nhau tuấn mỹ gương mặt ninh hinh ký ức dần dần thu hồi nghĩ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình còn có ngạn nghiệm hoài tới lúc sau phát sinh sự tình nàng kỳ thật đều nhớ rõ chỉ là lúc ấy khẩn trương cảm xúc ở nhìn đến có thể dựa vào người thời điểm toàn bộ bạo phát ra tới người có đôi khi chính là rất kỳ quái Có thể vẫn luôn vẫn luôn thực kiên cường, nhưng một khi yếu ớt xuống dưới, sẽ không bao giờ nữa có thể khôi phục phía trước kiên cường. Đương nhiên có thể làm ngươi yếu ớt xuống dưới, tất nhiên là có một cái có thể làm ngươi dựa vào người. Mà Ninh Hinh trước kia chưa từng có, cho nên cho dù trong lòng sợ hãi, nàng cũng vẫn luôn cường trống, thẳng đến gặp người nam nhân này. Nói câu thật sự lời nói, đối mà lời nam nhân này, Ninh Hinh trả giá không có hắn nhiều. Lúc trước Trần Vũ Hiên hao hết nàng nhiệt tình, nhưng công giá chẳng. Mà ngạn niệm hoài hắn là cho dư nàng sở hữu nhiệt tình. Mà nàng chỉ là đáp lại, nói trả giá lại không có nhiều ít. Một khi gặp được cái gì sự tình, đã từng nàng là nữ cường nhân, chính là lại khó khăn cũng muốn chính mình hoàn thành. Mà hiện giờ nàng, có ngạn niệm hoài lúc sau một khi có cái gì sự tình, ngạn niệm hoài đều sẽ xuất hiện trợ giúp hắn. Lúc trước thôn dân cưỡng bức, hắn liền giống như thần để giống nhau buông xuống, lúc sau chuyển nhà, đào viên thôn còn có vân nam gặp nạn. Mỗi một lần hắn đều sẽ ở nàng thời điểm khó khăn nhất xuất hiện, mà nàng tựa hồ thật sự không có vì cái noảng nhân làm cái gì sự tình đâu. Lần này cũng là như thế, tuy rằng nàng chính mình cũng có thể giải quyết, nhưng hắn chính là xuất hiện trước sau như một xuất hiện. Ninh Hình nghĩ nếu cả đời có như thế mộ lợi, mỗi khi ngươi có thời điểm khó khăn hắn đều có thể xuất hiện nói, hắn có lẽ chính là trời cao phái tới cứu vừa hãy đi. Ninh Hình dỗi tạ tí nhẹ nhàng đốt ve một chủ ạn nghiệm hoài gương mặt, vừa mới chạm vào ngạn nghiệm hoài gương mặt. Ngạn Nghiệm Hoài liền mở bừng mắt chữ. Ninh Hinh hoảng sợ, nàng cùng hắn ở chung trước nay đều là hắn chủ động, cho nên chính mình bỗng nhiên làm ra cái này động tác, liền dường như ở làm tặc giống nhau, trong lúc nhất thời khẩn trương vội vàng liền phải thu hồi tay. Ngạn Nghiệm Hoài lập tức liền bắt được Ninh Hinh tay, sau đó nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên mặt. Ta chính là của ngươi, không cần như thế thật cẩn thận, tưởng cái gì thời điểm chạm đến liền cái gì thời điểm chạm đến. Tựa hồ đây là một câu bình thường nói giống nhau, hắn nói cũng là nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Ninh Ninh tức khắc đỏ bừng mặt đồng thời, tay lại không có thu hồi tới. Nàng như thế chạm đến ngạn nghiệm hoài gương mặt, phát hiện hắn mặt không phải thực thô ráp, không có giống nhau nam nhân cái loại này thô cùng cảm giác, nhưng cũng không phải tinh tế giống như nữ tử giống nhau kiều nộn, đó là một loại gai đúng châu ngứa cứng ngạnh, cùng với mang theo ấm áp xúc giác. Ninh Ninh cảm thấy loại này ấm áp tựa hồ từ chỉ gian truyền lại tới rồi nàng nội tâm, xúc động nàng mỗ một cái thần kinh, làm nàng bỗng nhiên đình trệ hành động, chỉ là ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân. Cái này hoàn mỹ nam nhân là chính mình, giờ phút huỳnh hình mới có như thế thâm thể ngộ. Năm tháng tính hảo, hai người loại này không khí tốt làm người không bỏ được quấy giày. Lại cứ chính là có người như vậy không biết điều, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nguyên lai like là tương đối an tĩnh tiếng đập cửa, lúc sau càng ngày càng rồn rập. Rốt cuộc trong nhà yên tĩnh bị này rồn rập tiếng đập cửa lập tức liền đánh vỡ, mà trầm tĩnh tại đây phiến tốt đẹp bên trong hai người lúc này cũng từ giữa bừng tỉnh. Người trước lên rửa mặt, ta đi xem là ai Tối hôm qua hai người đều là mặc áo mà ngủ, bất quá ninh huynh ăn mặc rốt cuộc tương đối rộng thùng thình, chính là coi như áo ngủ cũng là không có quá nhiều không khỏe. Mà ngạn nghiệm hoài thói quen ra cửa bên ngoài chính là tây trang dày ra, càng đừng nói ngày hôm qua hắn là đặc đặc từ công ty chạy tới, kia một tiếng định chế trang phục, lúc nào ảnh rốn gió đã sớm không còn nữa nó sang quý. Bất quá hắn chủ nhân không thèm để ý, tự nhiên cũng liền không sao cả, hắn đấy mắt có một kia thanh hắc đó là gần nhất tăng ca hơn nữa tối hôm qua một đêm không có ngủ lưu lại dấu vết mở cửa thời điểm ngạn nghiệm hoài nhìn đến chính là đồng dạng vẻ mặt không có ngủ hảo lúc này sắc mặt tiểu tụy đối nhược hy cùng sắc mặt tráng bệnh phó đạo diễn ninh hinh tối hôm qua nhưng thật ra ở ngạn nghiệm hoài trong lòng ngực dần dần ngủ an ổn nhưng lại không biết tối hôm qua sự tình tham dự giả cùng chứng kiến giả bên trong trừ bỏ thượng trang tích ngủ còn tính không tồi ngoài ý mớn mặt khác bốn người đều không có ngủ ngon ngạn nghiệm hoài là chiếu cố nàng chiếu cố Đạo diễn còn lại là trong lòng lo lắng ngạn nghiệp hoài giận chó đánh mèo, ngủ không yên. Mà Đỗ Nhược Hi còn lại là sợ hống bất quá Ninh Hinh, cuối cùng bị ngạn nghiệp hoài ra tay trả thù chính mình. Đến nỗi vị nào phó đạo diễn, ngày hôm qua bị Ninh Hinh đánh nhưng không nhẹ, đặc biệt là hắn nhào hướng Ninh Hinh thời điểm, bị Ninh Hinh kia một chân phi đá, chính là làm hắn xương sườn đều chặt đứt canh một, nhưng hắn lăng là không dám đi bệnh viện, cho nên không biết chính mình chặt đứt xương sườn, chỉ là cảm thợ rất gần ẩn làm đau con tưởng rằng là ngày hôm qua bị đánh tới thịt đau đớn chương 208 kế tiếp xử lý trong lòng lại lo lắng ngạn nghiệm hoài sẽ đối phó hắn hai bên xuống dưới một đêm đều không có ngủ nếu không phải nhìn thấy đối nhược hy lớn mật lên lầu hắn chỉ sợ còn xúc ở dưới lầu run bần bật đâu chuyện này ai đúng ai sai ta lúc sau tự nhiên sẽ điều tra các ngươi không cần nhiều lời ta không hy vọng các ngươi tái xuất hiện ở ninh hình trước mặt minh bạch sao hai người muốn mở miệng ngạn nghiệm hoài không cần tưởng đều biết hai người muốn nói chính là cái gì Bọn họ có nhàn tâm nói nhưng hắn không muốn nghe. Trực tiếp lãnh đạm nói như thế một câu, nói tiếp. Nàng muốn ra tới, các ngươi còn tính toán lưu lại nơi này sao? Đỗ nhược hy có chút không cam lòng, nhưng phó đạo diễn lúc này căn bản không dám đắc tội ngạn niệm hoài, càng đừng nói tiếp tục tìm suối quẻ lập tức liền chạy. Đỗ nhược hy tức khắc cũng chỉ có thể khẽ cắn môi rời đi, nàng nhưng thật ra hy vọng còn có thể làm lũng cái gì, tranh thủ một chủ ạn niệm hoài đồng tình tâm. Nhưng ngạn nghiệm hoài biểu tình lãnh đạo nàng chính là ngốc tử đều nhìn ra được tới, lập tức cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Nàng nghĩ, không quan hệ ninh Hinh nếu không tin nàng, nàng liền tìm niên tiểu tiểu đi câu tình. Ninh Hinh tổng không thể mở ảm liên tục tiểu tiểu cái này bằng hữu đều từ bỏ đi. Chính mình đi trước cùng năm tiểu tiểu toàn bộ khí lại nói, như thế nghĩ nàng đi xuống lầu trở lại phòng liền tìm niên tiểu tiểu. Tiểu tiểu, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Ta thật không biết cái kia phó đạo diễn cư nhiên là như vậy mặt hàng cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên dám đánh Ninh Hình chủ ý. Đỗ Nhược Hy trong miệng chính là phó đạo diễn thuần tù ái lên sắc tâm, mà nàng là vô tội. Ngươi vì cái gì muốn cho Ninh Hình đi tham gia quay trụ? Nhiên Tiểu Tiểu cũng không phải là cánh ốc, tự nhiên sẽ không Đỗ Nhược Hy nói cái gì liền tin tưởng cái gì, Huống chi Đỗ Nhược Hy ở nàng nơi đó tín dụng độ trên thực tế không có rất cao. Nhưng thật muốn nói Đỗ Nhược Hy vì sao hám hại Ninh Hình, Nhiên Tiểu Tiểu thật đúng là đoán không ra tới. Không phải ta làm Ninh Hình tới, Là cái nào phó đạo diễn thấy được ta di động bên trong ninh hinh ảnh chụp, hỏi ta đó là ai? Ta tự nhiên là trực tiếp cùng hắn nói, ai biết hắn bỗng nhiên nói ninh hinh thực thích hợp diễn chúng ta kịch một cái nhân vật, hỏi ta có thể hay không làm ninh hinh lại đây thử một lần. Ta cũng không có nghĩ nhiều, hơn nữa ngươi cũng biết ninh hinh người kia có điểm vườn. Nàng tổng không thể cả đời ngốc tại cái kia vườn trái cây tử bên trong đi, ta liền nghĩ vừa lúc mượn cơ hội này chúng ta hai liền hòa hảo. Đỗ nhược hy thật đúng là xảo lưới như hoàng, những việc này. Cho dù là vị nào phó đạo diễn ra tới biện giải cũng không nói được cái gì Bởi vì quá trình xác thật là cái dạng này Đỗ Nhược Hy còn xem như tâm tư kín đáo Làm những việc này thời điểm vẫn là rất cẩn thận Lúc ấy phim trường người không ít Nàng đầu tiên là cố ý cao điệu hỏi thượng trang tích muốn ảnh chụp. Lúc sau cô ý cùng chính mình trợ lý thảo luận khởi ninh hình Bất quá lời trong lời ngoài chính là ninh hình cái kia thổ muội tử Không nghĩ tới trang điểm lên cư nhiên như thế cấm dục hệ linh tinh Lúc gần vậy xảo phó đạo diễn liền ở bên cạnh Tự nhiên là thấy được Đỗ Nhược Hy mở ra trưởng thượng trên máy tính Mỹ Nhân Nhi Phó đạo diễn vốn chính là sắc Mỹ Mỹ nhân vật Nhìn đến như thế cá nhân lại nghe nói Đỗ Nhược Hy lời nói Ninh Hinh không phải cái gì có thân phận người Như thế nào có thể không tâm động đâu Hơn nữa Đỗ Nhược Hy đặc đặc nói một câu Ninh Hinh nếu có cơ hội tới diễn nữ thần nói Đạo diễn liền không cần sâu nói Phó đạo diễn lập tức liền tới đây dò hỏi tình huống Lúc sau tự nhiên liền thuận Lý Thành Trương làm Đỗ Nhược Hy nói lên chuyện này Lúc ở gửi không ít Cho dù có người nhìn ra phó đạo diễn tâm tư, gọi ra Đỗ Nhược Hy cố ý nhưng đại bộ phận người vẫn là sẽ đem trách nhiệm đặt ở phó đạo diễn trên đầu, mà lúc sau Đỗ Nhược Hy hứa hẹn cùng phó đạo diễn giao dịch, đó là hai người ngầm sự tình. Cho nên chỉ cần ngạn nghiệm hoài không truy cứu, sẽ không lúc sau trả thù. Như vậy cho dù là kiểm chứng lên, kia cũng là phó đạo diễn sắc dục hơn tâm, mặc kệ Đỗ Nhược Hy sự tình. Đỗ Nhược Hy chính là nghĩ chính mình muốn thanh thanh bạch bạch từ sự tình thoát thân, nàng về sau còn muốn hôn giới nghệ sĩ ngươi không nghĩ tới ngươi là thật sự không nghĩ tới đó là giả không nghĩ tới ta không nghĩ quản chuyện nạ yên ngạn thiếu tiếp nhận hắn nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối ngươi có phải hay không trong sạch đến lúc đó tự nhiên có thể có cái định luận ngươi yên tâm ninh huynh tính tình chúng ta đều biết không phải sao nếu chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ nói nàng sẽ không giận chó đánh mèo ngươi niên tiểu tiểu nguyên bản chưa chắc hoài nghi đỗ nhược hy nhưng đỗ nhược hy nói như thế đạo lý rõ ràng nàng ngược lại khả nghi sự tình vừa ra tới Đỗ nhược hy cư nhiên liền rất mau tìm được rồi rửa sạch chính mình chứng cứ, này cũng quá trùng hợp đi. Dường như đỗ nhược hy từ lúc bắt đầu liền bị này đó chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch dường như, ngược lại làm người không tin nàng. Cho nên niên tiểu tiểu cái gì đều không có ứng thừa, chỉ là nói thanh giả tự thanh nói. Người giúp ta cùng ninh Hinh nói nói lời hay à, ngày hôm qua ninh Hinh bị không nhỏ kinh hách, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít có ta nhân tố, ta sợ nàng bởi vậy giận cho đánh mèo ta à. Đỗ nhược hy không nghĩ tới niên tiểu tiểu như thế khó mà nói lời nói, trong lòng thầm hận quả nhiên là cùng Linh hình một lòng, nhưng ngoài miệng sắc thật lấy ra ảnh hậu kỹ thuật diễn đáng thương hề hề. Trên thực tế niên tiểu tiểu chưa bao giờ ngốc, có thể tung hoành internet đồng thời, còn không bị người phát hiện có thể thấy được nàng chỉ số thông minh chi cao. Mà cùng Linh hình ở chung không tồi đồng thời, cũng không có cùng đỗ nhược hy ở chung kém, cho dù đỗ nhược hy có đôi khi trong lòng khó chịu xảy ra sự tình không làm theo xin giúp đỡ nàng, có thể thấy được người ẹn cũng không thấp. Bất quá là có chút thời điểm bằng hữu chi gian quá tích cực, mọi người đều đến không được hảo, cho nên không nghĩ nói được minh bạch thôi. Ai là cái gì tâm tính, nàng đều thấy được rõ ràng thực. Đỗ nhược hy tự cho là thấy rõ hai cái bằng hữu tính cách, còn nghĩ dựa niên tiểu tiểu bãi bình chuyện này cách làm, trên thực tế chính là ngu xuẩn thực. Nói cái gì lời hay, nếu ngươi không có làm linh hình cái kia tính tình sinh khí có thể sinh bao lâu, yên tâm đi. Cái này ác nhân nàng nhưng không đi làm. Đỗ nhược hy có thể nói ra những lời này hiển nhiên cảm thấy chính mình có thể giao động ninh Hinh, Như vở áng lại cứ liền không thể này làm, nàng nếu là như thế làm. Ninh Hinh nếu là thật bị ủy khuất, chẳng phải là chính mình lấy hai người hữu nghị tới cưỡng bức ninh Hinh nén giận sao. Kia chính mình cùng phía trước đỗ nhược hy lại có cái gì khác nhau đâu, Nắm chắc được độ mới là nàng nên làm. Hảo, ta đỉnh đầu có cái phương án còn không có làm xong, trước như vậy đi. Không nghĩ tiếp tục cùng đỗ nhược hy cái cọc. Sự tình rốt cuộc như thế nào cũng không có khả năng nghe nàng đơn phương nói. Ninh Hinh đã chịu kinh hách không giả, nhưng đều cách một đêm như cũ không muốn thấy Đỗ Nhược Hi, trong đó cố nhiên có ngạn nghiệm hoài ngăn trở, nhưng chỉ sợ Đỗ Nhược Hi có dấu vết lộ ra tới bị Ninh Hinh phát hiện mới là thật. Chúng ta trở về sao? Ninh Hinh ngủ một cái no giấc, ăn một đốn phong phú bữa sáng lúc sau, hiển nhiên là nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều. Ngạn nghiệm hoài nhẹ giọng do hỏi, có chút miệng vết thương thoạt nhìn khép lại, nhưng rất nhiều thời điểm đều cũng liền tồn tại. Linh Hình nghe xong lời này, dừng một chút, ngay sau đó ngẩng đầu nói: Ta tổng muốn đi ra này một bước không phải sao? Tối hôm qua sự tình là một cái khảo nghiệm, mà diễn kịch sự tình cũng coi như là một cái khảo nghiệm đi. Linh Hình đương nhiên bị hệ ảnh nghiệm hoài đối nàng hảo, nguyên nhân chính là vì như thế nàng không thể mỗi lần gặp được một chút sự tình liền lùi về mai rùa. Nếu quyết định từ diễn nhân vật này, tới mở ra nội tâm, tiếp xúc đám người, như vậy liền không thể từ bỏ. Nay bộ kịch dùng đều là tuấn nam mỹ nữ không phải vừa lúc tới chỉ chính mình nội tâm đối mỹ nhân sợ hay sao hảo ngươi hảo hảo học tập hảo hảo quay trụ, giữ lại sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý ninh hinh chịu thử một lần ngạn nghiệm hoài tự nhiên là cao hứng này đại biểu cho ninh hinh chịu vì hắn thống trị trong lòng tật xấu hắn có thể che chở ninh hinh cả đời làm ninh hinh cả đời vô ưu vô lự sinh hoạt ở chính mình tiểu thế giới mà ninh hinh cũng nguyện ý vì hắn tiếp xúc ngoại giới nàng làm ngạn ra người cầm quyền thế tử ngươi có thể thiếu giao tế nhưng không thể hoàn toàn bất đồng ngoại giới lui tới. Cố nhiên hắn có này phân năng lực, nhưng ninh Hinh chịu thế hắn chia sẻ đây là hắn hạnh phúc. Mà những cái đó không tốt sự tình, ngạn nghiệm hoài nghĩ, chính mình có thể giúp ninh Hinh xử lý rớt. Người cái phó đạo diễn không phải cái gì người tốt, loại chuyện này chưa chắc là lần đầu tiên làm. Ta mở ảm nay không có trở về, nhưng thật ra quên mất hắn phong bình, cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối ta. Khởi cái loại này tâm tư. Hắn sau lưng cũng là có hậu đài. Nghe nói hắn một cái cái gì thân thích là quảng cục, lúc này mới rất nhiều người bán hắn mặt mũi. Nhưng tường đảo mọi người đẩy, người kia hẳn là không dám động ngạn ra, ngươi cũng không cần chính mình động thủ, thả ra tiếng gió là được. Ninh Hinh bình tĩnh lại lúc sau, vẫn là có thể xử lý rất nhiều chuyện. Cái kia phó đạo diễn phong bình những việc này, nàng đã từng không phải không có nghe thấy. Nhưng người sao luôn là sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng phạm tới rồi chính mình trên tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ninh Hinh nếu là thật là cái loại này tiểu bạch nói, cũng sẽ không giúp đỡ Trần Vũ Hiên đi bước một đi lên. Bất quá là rất nhiều thời điểm, giới giải trí sự tình vốn chính là mọi người tự quét tuyết trước cửa, xen vào việc người khác người ở cái này trong vòng đầu đi không dài. Ninh Hinh thanh tỉnh biết này đó, cho nên mới có thể thế Trần Vũ Hiên làm như vỡ hỷ đều sự tình. Mà nàng biết chính mình muốn trưởng thành lên, ít nhất có thể làm ngạn nghiệm hoài thiếu một chút liên lụy, hoặc là nhẹ nhàng một ít xử lý người kia cũng là tốt. Ngạn niệm hoài không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần tỏ vẻ ra một loại thái độ, vị nào phó đạo diễn quảng cục thân thích lại không phải thân cha mẹ, tự nhiên biết xem xét thời thế. Hảo, kia đối nhược hi đâu. Cuối cùng khó tránh khỏi vẫn là muốn nhắc tới người này, mà ninh Hinh cũng do dự. Đối người ngoài, đối chán ghẻ ơi ninh Hinh có thể làm được chém tận giết tuyệt, làm được không lưu tình chút nào. Nhưng một khi đối mặt quen thuộc thân bằng hữu hảo, cho dù đối phương làm thực quá mức sự tình, nhưng muốn chính mình cũng như thế đối với đối phương ninh hinh rốt cuộc là làm không được như vậy tàn nhẫn về sau ta ninh hinh không có cái này bằng hưu ta cùng nàng hình cùng người lạ nếu là lại có tiếp theo ta tự nhiên sẽ không khách khí ninh hinh không được mà đỗ nhược hy vì cái gì sẽ rơi xuống cái kia phó đạo diễn trong tay càng không biết nàng đã chịu cái gì vũ nhục đỗ nhược hy có thể cùng nàng thương lượng cùng nàng cùng nhau trả thù đối phương nhưng không thể hãm hại nàng đây là ninh hinh điểm mấu chốt hơn nữa đỗ nhược hy như thế một lần hai lần làm âm ỹ song việc trang vô tội Ninh Hinh không phải ngốc tử, Đỗ Nhược Hy kỹ thuật diễn là không tồi, nhưng nàng ở cái này trong vòng lăn lộn như thế lâu, kỹ thuật diễn người tốt chẳng lẽ không có sao? So Đỗ Nhược Hy người tốt nhiều đi, Ninh Hinh tự nhiên có thể nhìn ra tới Đỗ Nhược Hy trên thực tế ý tưởng. Ninh Hinh nghĩ đây là cuối cùng một lần đi, chính mình không có đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng cũng sẽ không lại cùng như thế cái không biết cái gì thời điểm cắn ngươi có rắn độc có lui tới. Chương 209 Đỗ Nhược Hy tâm thái một. Nếu là lại có tiếp theo. Hai cái người lạ người nàng liền sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Linh Hinh nghĩ đến đây, rốt cuộc là thương tâm. Nàng kỳ thật không ngừng một lần nghĩ tới, nếu là lúc trước từ lúc bắt đầu liền không trợ giúp Đỗ Nhược Hi, có thể hay không Đỗ Nhược Hi liền sẽ không tao ngộ những việc này, cũng sẽ không thay đổi tâm tính. Mà các nàng chi gian, khả năng nhiều nhất chính là đại xảo một trận, sau đó nhiều lắm quá cái mở ầm còn có thể hảo hảo làm bằng hữu. Cho dù là bằng hữu bình thường, cũng tốt hơn hiện giờ như vậy bị tính kế. Chính là trên thế giới không còn ế ức, Ninh Hinh nhìn không tới hiện giờ sự tình, cũng không thể tưởng được Đỗ Nhược Hy như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nghe ngươi, đây cũng là một loại rèn luyện đi, dùng Đỗ Nhược Hy cấp Ninh Hinh rèn luyện. Hai người lúc sau không thiếu được muốn ở đoàn phim bên trong chạm mặt, mà Ninh Hinh cần phải làm là đem Đỗ Nhược Hy trở thành người lạ người. Cho dù Đỗ Nhược Hy lúc sau lại cố ý tiếp cận, Ninh Hinh cũng muốn nhận rõ tương quyết tuyệt chính là sẽ không lại hòa hảo. Thực mau chuyện này liền hạ màn. Vị nào phó đạo diễn bị đạo diễn đám người khai trừ rồi. Vị nào phó đạo diễn còn không có may mắn, sự tình như thế đơn giản liền giải quyết thời điểm, không ít người bị hại sôi nổi đem hắn cáo thượng tòa án. Những người này có chút là thật sự người bị hại, có chút còn lại là lúc trước muốn chỗ tốt bồi ngủ lúc sau mới biết được bị lửa nữ nhân. Lúc ấy không dám động, nhưng ngạn ra người thả ra điểm nhi tiếng gió, tự nhiên liền có rất nhiều người hoặc là vì chính mình, hoặc là vì nổi danh đều sôi nổi kiện lên cấp trên. Lúc sau chứng cứ vô cùng xác thực, vị này phó đạo diễn nhưng thật ra muốn lợi dụng nhân mạch làm chút cái gì, nhưng không có người dám hỗ trợ. Mà hắn vị nào thân thích, căn bản liền không có xuất hiện quá. Thực mau cái này án tử liền rơi xuống, vị này phó đạo diễn bị lấy cớ gian, mê gian chờ tội danh bị phán 10 năm hình phạt. 10 năm thời gian, ở trong tù ai lại biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Đoàn phim người đều biết là chuyện như thế nào, đối ninh hình cái này có bối cảnh tân nhân, tức khắc cũng không dám coi thường. Mà Đỗ Nhược Hy thấy chính mình không có bị đá ra đoàn phim, còn tưởng rằng Ninh Hình không có hoài nghi đến chính mình, tự nhiên là lại lần nữa liên tiếp xuất hiện ở Ninh Hình trước mặt. Nhưng không nghĩ tới Ninh Hình chỉ là đem nàng coi như người lạ, ngày thường gặp mặt liền tiếp đón đều sẽ không đánh một cái. Kỹ thuật diễn thượng vấn đề nàng trực tiếp thỉnh giáo thượng trang tích, dù sao nàng diễn cái kia nữ thần chỉ cùng nam nữ vai chính có vai diễn phối hợp, cùng Đỗ Nhược Hy cái nạ hội số 2 căn bản không có nói qua một câu. Chỉ là cấp mọi người ban ý chỉ thời điểm. Xem như có cái đối mặt thôi. Đỗ nhược hy đến lúc này mới ý thức được, Ninh Hinh không phải không có phát hiện, mà là hoàn toàn cùng nàng thành người lạ người. Đoàn phim người đều biết Ninh Hinh là ngạn niệm hoài bạn gái vị hôn thê, dấm cao phủng thấp sự tình không ở số ít. Ninh Hinh đối nàng thái độ, từ bắt đầu rõ ràng bạn tốt, cho tới bây giờ coi như người lạ người, mọi người đều xem ở trong mắt. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng không ngại ngại những người này hùng hăng dấm Đỗ nhược hy mấy đá, lấy lấy lòng Ninh hình. Vì thế Đỗ Nhược Hy phát hiện chính mình xuất diễn thiếu, chuyên viên trang điểm vội đi lên, tạo hình sư đối nàng trang phục không có phía trước như vậy tỉ mỉ. Đỗ Nhược Hy đương nhiên minh bạch này hết thể đều là vì cái gì, nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nổi giận đùng đùng tới chất vấn linh hình. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Ta biết ta không có điều tra rõ ràng sự tình, liền trí ngươi với hiểm địa là ta không đúng, nhưng là ngươi như bây giờ cần thiết sao? Đỗ Nhược Hy bắt đầu thời điểm vẫn là trang vô tội trang mềm mại, nhưng thật ra không có vừa lên tới liền cường ngạnh thực. Đỗ Nhược Hy, sự tình chân tướng trên hành lang có ca mạ dạn đều ký lục đâu. Ninh Hinh Buồn không nghĩ để ý tới Đỗ Nhược Hy, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói như thế một câu, kỳ thật nàng trong lòng cũng muốn một đáp án, muốn biết Đỗ Nhược Hy vì cái gì như thế làm, cái gì hại nàng. Cái nạ gật đáp nàng bởi vì trong lòng tức giận vẫn luôn không hỏi xuất khẩu, lúc này vừa lúc Đỗ Nhược Hy hùng hổ mà đến. Vừa lúc làm nàng biết rõ ràng hết thảy Mà nàng một câu Làm đỗ nhược hy mặt xoát một chút trắng Cẩn thận mấy cũng có sai sót. ngươi nói bậy cái gì đâu Cái gì ký lục, ký lục cái gì Đỗ nhược hy trong lúc nhất thời không có chủ ý Nhưng trong lòng vẫn là nghĩ nói Không chừng là ninh hình cố ý chá nàng đâu Như vậy đại gia khách sạn như thế nào Khả năng tùy tùy tiện tiện liền cấp ninh hình xem ghi hình đâu Lại nói thực sự có ghi hình nói Ninh hình sẽ vẫn luôn nghẹn đến bây giờ Đã sớm tìm nàng tính sổ đi Càng nghĩ càng là cảm thấy là đạo lý này, đỗ nhược hy liền càng thêm không có sợ hãi, nghĩ không thể yếu đi thế. Niệm hoài đã sớm cùng cái kia khách sạn người phụ trách giao thiệp hảo, đồ vật cũng ở ta di động bên trong, ngươi muốn nhìn sao? Ninh huynh lạnh lùng nói, trong mắt không có nửa điểm độ ấm, đến lúc này đỗ nhược hy còn nghĩ cảnh thái bình giả tạo sao? Là cảm thấy lúc này đây không có hại thành chính mình, tính toán hòa hảo lúc sau lần sau lại đến hại chính mình sao? Nói thật ra không có vài người sẽ đề phòng chính mình thân cận người linh hinh trong lòng đỗ nhược hy là chính mình thân cận người cho nên vẫn luôn không có phòng bị thôi xem cái gì a đỗ nhược hy lập tức minh bạch linh hinh thật đúng là có chứng cứ hoảng loạn ở dưới đem linh hinh di động đánh tới một bên di động phát ra kêu dên thanh linh hinh không chút hoang mang chậm rãi ngồi xổm xuống thân đưa điện thoại di động nhặt lên loại này thẻ bài di động chất lượng thực hảo cho nên không có bị quăng ngã hư thậm chí hoàn toàn không có vấn đề còn ở vận tắc bên trong ta không nghĩ nói quá nhiều mọi người đều minh bạch về sau chúng ta là không có khả năng trở thành bằng hữu ninh hinh ngữ khí lãnh đạo nàng nhớ tới ngày hôm qua niên tiểu tiểu đánh tới cái kia điện thoại niên tiểu tiểu không hỏi là nàng cùng đỗ nhược hy chi gian ra cái gì sự tình chỉ nói một câu mặc kệ quyết định của ngươi là cái gì ta đều duy trì ngươi ninh hinh lúc ấy liền sụt ti vì cái gì đồng dạng đều là như thế nhiều năm ở chung xuống dưới tình nghĩa niên tiểu tiểu có thể như thế vô điều kiện tín nhiệm duy trì nàng mà đỗ nhược hy lại như thế hại nàng các nàng lại không phải không đội trời chung kẻ thù. Đồng thời, cho dù trong lòng có như vậy một phân không tha, Ninh Hinh cũng ở niên tiểu tiểu duy trì bên trong, tưởng khai. Bạn tốt là phải bị đến khởi thời gian 5 tháng lít lợi từ từ hết thể khảo nghiệm, mà nàng đã có niên tiểu tiểu như thế cái bằng hưu, nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi. Vận khí tốt nói, có thể nhiều mấy cái tự nhiên là tốt, nhưng nếu là vận khí không tốt, kia cũng không cái gọi là. Mà đỗ nhược hy, hiện nhiên tại đây chàng giao hữu loại này bị đào thải không sao cả trả giá đại giới thấy rõ mổ có đôi khi chưa chắc chính là chuyện xấu nói giống như ai ái cùng ngươi làm bằng hữu giống nhau nếu không phải ngươi thông đồng nạn thiếu ngươi cho rằng ta sẽ để ý tới ngươi sao ninh hinh nói lời này đỗ nhược hy tự nhiên là trong lòng không cam lòng thực đồng thời cũng cảm thấy không có thể diện ở nàng xem ra tuyệt giao không làm bằng hữu loại này lời nói hẳn là nàng nói mới đúng hai người làm bằng hữu từ lúc bắt đầu chính là nàng chủ động cho dù hai người làm không thành bằng hữu Kia cũng nên là nàng chán ghét ninh hinh này tính cách không nghĩ để ý tới mới là Mà cảm trước quan hệ đều là giả sao ninh hinh nghe được đỗ nhược hy lời này trong lòng nói không khổ sở là giả ở không có ngạn niệm hoài xuất hiện phía trước bọn họ chính là làm bảy tám năm bằng hữu đâu cùng ký túc xá làm đồng học bốn năm lúc sau ra tới công tác lại là đã nhiều năm như thế lớn lên thời gian được đến cư nhiên là như thế một câu có thể không trái tim băng giá sao tự nhiên không phải giả Bất quá lúc ấy chúng ta không có ích lợi xung đột thôi. Nói câu thật sự lời nói lúc gỡ gỡ lại ngoan ngoãn, còn dùng ngươi xấu phụ trợ ta, ta còn là rất cao hứng. Ta tuy rằng lớn lên không có gì đặc biệt, nhưng là ít nhất bên người còn có một cái so với ta còn muốn xấu, còn muốn không có phẩm vị nữ nhân, tự nhiên là không tồi. đỗ nhược hy trong lòng kỳ thật không phải nghĩ như vậy, hai người chi gian ban đầu cảm tình không phải giả, bất quá là sao lại biến chất thôi. Mà hết thể biến hóa là từ nàng biến Mỹ bắt đầu, tâm thái đã xảy ra thay đổi. Phía trước nàng sắc thật là đem ninh hình coi như bằng hưu, bằng không cũng sẽ không thế ninh hình ấm ứ, vì ninh hình xuất đầu. Hết thẻ hết thẻ đều là nàng thiệt tình vì ninh hình sủ tì, lúc ở ảng chưa bao giờ ham ninh hình cái gì. Bởi vì từ lúc bắt đầu nàng liền biết, ninh hình không có nàng sủ tì muốn đổ vật, cho nên không có ích lợi dính trọc, hai người hữu nghị thuần túy thực. Nhưng như vậy thuần túy đổ vật, cuối cùng thua ở hiện thực trước mặt. Ninh hình bắt đầu có được một ít đối nhược hy muốn mà không thể được đổ vật. Ban đầu là Ninh Hinh có thuộc về sản nghiệp của chính mình. Lúc đó không có người trong nhà duy trì, con trai độc nhất mồ ấy đối nhược hy liền một phần công tác vẫn là có vẻ có chút bất tử không sống cái loại này. Thậm chí nàng bởi vì dung mạo nguyên nhân, chỉ có thể giấu ở sau lưng, cho nhân gia làm tay súng. Thanh danh người khác kiếm lời, nàng cũng chỉ có thể đương cái đáng thương vai hề. Mà Ninh Hinh nguyên bản cùng nàng giống nhau phía sau màn nhân viên, về đến quê nhà trợ giúp rất nhiều người, được đến rất nhiều người cảm ơn. Cho dù sau lại đã xảy ra thôn dân bạo động sự tình, nhưng bên trong cảm tạ Ninh Hinh người như cũng là không ở số ít. Này đó Đỗ Nhược Hy đều xem ở trong mắt đâu, còn có Ngạn Lão gia tử, lúc ấy liền đã nhìn ra vị này Lão gia tử thân phận bất phàm. Nhưng bọn họ đối Ninh Hinh nhưng thật ra xem với con mắt khác, đối với các nàng cũng chính là phổ phổ thông thông người lạ người thôi. Nàng cho tới nay đều là bị người ta nói ít nhất so Ninh Hinh cường, đống nhiên có mổ để phát hiện Ninh Hinh đem nàng đè ép đi xuống trong lòng nơi đó có thể cân bằng đâu bất quá lúc ấy nàng ở ninh hinh điều dưỡng dưới dung mạo dần dần biến hảo nhưng thật ra không có như vậy đại tranh lệch lúc sau ngạn nghiệm hoài xuất hiện đỗ nhược hy đã bị hiểu ạn nghiệm hoài thân phận hơn nữa chính mình biến mỹ nàng như thế nào khả năng không động tâm đâu vịt con xấu si biến thành thiên nga chờ tới nàng vương tử đây chẳng phải là vì nàng chế tạo tình tiết sao nhưng ngạn nghiệm hoài trong mắt trong lòng chỉ có ninh hinh lúc ở ảng liền nhìn ra một chút manh mối nàng không nghĩ ra ninh hinh như vậy cái bình thường bộ dáng còn không có cái gì phẩm vị thổ bẹp, ngạn niệm hoài rốt cuộc là kia một cây gân không thích hợp, cư nhiên nhìn tới nàng. Kinh ngạc rất nhiều, càng có rất nhiều không căm lòng. Cuối cùng nàng vì trả thù phía trước kia đối cha nam tiện nữ, đồng ý từ hoa thiếu tới trợ giúp nàng đề nghị. Hoa thiếu là thật sự cũng không tệ lắm, tuy rằng người khác nếu như danh là cái hoa hoa công tử, cũng thật bởi vì như thế như vợ ảm nhân vẫn là thực hấp dẫn người. Hắn ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, nói chuyện cũng là dí dỏm hài hước ra tay hào phóng đồng thời còn có thể đủ làm ngươi tâm tình sung sướng lớn lên không tồi ra thế lại muốn đỗ nhược hy tự nhiên cũng là tâm động chương hai trăm mười đỗ nhược hy tâm thái hai bất quá lúc đó nàng nghĩ chính là trước trả thù cha nam tiện nữ lại nói vì thế không chút do dự liền cùng hoa thiếu tới vừa ra trò hay lúc sau mới nghĩ đến ngạn niệm hoài trong lòng có người nhưng vị này hoa thiếu sắc thật một cái không tồi người được chọn biến mỹ đỗ nhược hy tổng cảm thấy chính mình là đặc biệt ngạn nghiệm hoài trướng mắt nàng đó là ngạn nghiệm hoài không có ánh mắt mà hoa thiếu loại nòm nhân thay đổi triệt để, cuối cùng lãng tử quay đầu quý hơn vàng từ hoa hoa công tử biến thành trung khuyển loại này tình tiết cũng là không ít vì thế nàng muốn hoa thiếu liên hệ phương thức trong lúc hai người cũng liên hệ qua vài lần lúc sau nàng nhưng thật ra bình ổn đối linh hình hoán nghiệm bởi vì lúc gờ ảng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc nhưng thực mau hoa thiếu bởi vì bị hệ ạn nghiệm hoài tâm tư minh bạch đỗ nhược hy không phải hắn có thể chơi chơi đối tượng lúc sau Kịp thời bước ra. Đỗ nhược hy nguyên bản còn cảm thấy hai người ở chung không tồi, thậm chí cảm thấy chỉ cần tiếp tục đi xuống, hoa thiếu chỉ định là sẽ trở thành nàng váy hạ chi thần. Ai biết bỗng nhiên hoa thiếu liền liên hệ không thượng, mà nàng phía trước rửa vào hoa thiếu lên danh khí, đối cảnh lập tức liền không có. Nay trương gia hổ cũng chỉ làm nàng an tâm một đoạn nhật tử, thực mau hoa thiếu không xuất hiện những cái đó phủng cao dấm thấp người liền đối nàng xuống tay. Lúc ở ảng thật đúng là bị khi dễ thực, lúc sau liền chạy đến ninh Hinh đi nơi nào rồi nàng nhìn ninh hinh bị ngạn nghiệm hoài yên lặng bảo hộ luôn là săn sóc ninh hinh mà nàng rồi lại thất tình một lần nàng muốn ở giới giải trí dây giụa ninh hinh đâu không chỉ có không trợ giúp nàng chỉ là cho nàng một ý ư ở y liên hệ phương thức vô cùng đơn giản chào hỏi một cái xong việc sau đó chính mình sinh hoạt trên đời ngoại đảo nguyên bên trong quá bình tĩnh mà yên tĩnh sinh hoạt lúc ờ ảng ghen ghét lập tức liền gây xích mích đi lên nàng mặc kệ phương diện kia đều so ninh hinh ưu tú vì cái gì ninh hinh hiện giờ thành quả lâm chủ Thậm chí có thể nói là nông trường chủ, mà nàng lại như cũ vì chính mình mộng tưởng, bị người khi dễ. Ninh Hinh không có cho nàng đưa người đại diện, chuyện này làm Đỗ nhược hy trong lòng để lại khắc sâu dấu vết. Nàng cảm thờ rằng nhân sinh bất hạnh, chính là bởi vì Ninh Hinh không cho nàng đưa người đại diện. Nếu Ninh Hinh chịu cho nàng làm người đại diện nói, chính mình lại như thế nào sẽ đã chịu này đó tính kế đâu. Lúc sau nàng như cũ ở giới giải trí 18 tuyến hôn nhật tử, mà Ninh Hinh đâu, cùng ngạn niệm hoài ở bên nhau nạn lao ra tử thích nạn nghiệm hoài thậm chí mang theo nàng xuất hiện ở hào môn trong vòng mà nàng đâu bởi vì ninh hinh không mượn lâm viên nội vây cùng nàng xảo một trận làm người đại diện cùng cái kia đạo diễn cho rằng nàng mất đi chỗ dựa cuối cùng bị người đưa lên cái kia ghê tẩm phó đạo diễn giường đều là ninh hinh nếu nàng mọi chuyện lui một bước nàng có gì đến nỗi cuối cùng chỉ có thể vì tài nguyên vì không cho người đại diện đem ảnh chụp tiết lộ đi ra ngoài mà bồi ngủ một cái lại mồ ười nam nhân lúc sau tuân gia ninh hinh chân thật bộ dáng làm đỗ nhược hy nguyên bản ít nhất còn nghĩ chính mình bồi ngủ vẫn là hưu nhan giá trị ninh hinh chính là muốn như thế làm nhân ra đều phải ghét bỏ nàng xấu ý tưởng đã không có ninh hinh thật xinh đẹp hơn nữa vẫn là vẫn luôn đều như thế xinh đẹp ghen ghét tâm cùng cảm thở ỉnh hinh vẫn luôn lén gạt đi chuyện này có dụng tâm hiểm ác nàng tức khắc cảm thở ỉnh hinh là trên thế giới nhất ghê tởm người vì thế nàng làm hạ những cái đó sự tình nàng cũng không phải không có hối hận quá Nhưng thực mau sở hưu hối hận đều làm nàng cảm thấy là chính mình thực xin lỗi chính mình ngu xuẩn ý tưởng. Nàng muốn trả thù ninh Hinh, đỗ nhược hy nghĩ đến đây tự nhiên liền ngoan hạ tâm tới. Đặc biệt là bị buộc xứng những cái đó nam nhân thời điểm, nàng trả thù tâm tư liền càng là cường. Nàng hiện giờ kế hoạch thất bại, nhìn ninh Hinh kia phó thất vọng đau lòng bộ dáng Nàng cũng bất chấp chính mình đã từng là thiệt tình đem ninh Hinh coi như bạn tốt sự tình, chỉ cần có thể làm ninh Hinh khó chịu, nhục nhã ninh Hinh nàng liền cảm thấy thông khoái Ngươi nguyên lai like không phải như thế. Ninh hinh lại là bị đả kích tới rồi, loại này tàn nhẫn nói, hoàn toàn phủ định qua đi nhiều năm cảm tình. Ta đây hẳn là như thế nào, đáng thương hề hề cầu ngươi tha thứ, sau đó nói khổ chung. Ta nói cho ngươi ngươi đừng tròn váng, đừng tưởng rằng chính ngươi chính là cái gì tốt. Nếu không phải ngươi hế kỷ, chỉ lo chính ngươi, ta như thế nào sẽ bị buộc đi lên hôm nay con đường này. Ngươi nếu ngay từ đầu liền giúp đỡ ta nói, ta nơi đó sẽ nghĩ đến đi tính kế ngươi bắt được ngươi nhược điểm. Nguyên bản trả thù, ở Đỗ Nhược Hi nói mấy câu liền thành muốn bắt đến Ninh Hinh lược điểm, để tương lai áp chế Ninh Hinh. Giới giải trí vốn dĩ liền không thế nào hảo hốn, toàn dựa vào người khác hỗ trợ là không có khả năng, càng đừng nói ta không có như vậy đại năng lượng. Đến nỗi niệm hoài năng lực, đó là nhà hắn, không nói lúc ấy ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, chính là hiện giờ ở bên nhau. Ta cũng không có khả năng tùy ý vận dụng nhà hắn năng lượng. Ninh Hinh giải thích hai câu, ngay sau đó tự dễ cười. Hiện tại nói này đó có cái gì sử dụng đâu, nhìn trước mặt đối nhược hy vẻ mặt tàn nhẫn liền biết. Sở hữu giải thích ở nàng xem ra chính là che dấu, mà đối nhược hy xác thật là bị thương tổn. Ta cũng không bị hiểu gửi tao nộ những cái đó sự tình, ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta, bằng không chúng ta sẽ không nháo thành như bây giờ. Ta có thể giúp ngươi thoát lờ hở ư nờ g người đó không chế, mặc kệ những người đó có bao nhiêu đâu. Ninh hình tư tâm vẫn là cảm thấy. Có lẽ Đỗ nhược hy càng nhiều vẫn là bởi vì bị những người đó áp chế duyên cớ. Ha ha, nói cho ngươi cái gì, nói cho ngươi ta hướng ngươi xin giúp đỡ thời điểm, ngươi chính không biết cùng ai nấu điện thoại cháo, phơi hạnh phúc sao. Thoát lờ hờ ư nờ g người đó không chế, ngươi cho rằng chính mình là ai, nói thoát ly là có thể đủ thoát ly à. Làm toàn thế giới đều biết ta bị một cái ghê tẩm nam nhân ngủ, ngươi liền cao hưng thống khoái là sao. Đỗ nhược hy cười lạnh mấy tiếng, lúc này cũng bất chấp cái gì đã kích đến ninh hình làm nàng thống khổ nàng nghe được ninh hinh nhắc tới chuyện này là có thể đủ nghĩ đến lúc ấy chính mình tuyệt vọng là nàng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ nàng cùng tiền nhiệm cũng là có phát sinh qua quan hệ nhưng lúc ấy là tình chi sở trí mà lúc sau là mê gian hoàn toàn bất đồng tình huống ta nói cho ngươi ta chính là muốn ngươi thể hội thể hội ta ngay lúc đó tâm tình cái kia người đại diện là ngươi giới thiệu công ty cho ta an bài ta bị mê gian thời điểm hướng ngươi xin giúp đỡ là ngươi không để ý đến ta chính là muốn cho ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu hận ngươi có bao nhiêu tuyệt vọng ngươi biết sao đáng tiếc lần này sự tình không có thành công bằng không ta là có thể đủ nhìn đến ngươi thống khổ bộ dáng đỗ nhược hy nhìn ninh hinh chậm rãi trắng bệnh sắc mặt cười rất là đắc ý như thế nào ngu xuẩn còn cảm thấy ta thiệt tình cùng ngươi làm bằng hữu a đường choáng váng đáng tiếc lần này không có tính kế đến ngươi bất quá không có quan hệ nhân sinh kinh hỉ không chỗ không ở nga đỗ nhược hy không bao giờ che giấu tâm tình của mình che giấu làm cái gì đâu, bất quá là làm chính mình càng thêm hèn mọn thôi. ngươi thật đúng là đương chính mình là thánh mộ a, còn muốn cảm hóa ta không thành, ngươi loại này bằng hữu ta đã sớm không hiếm lạ. nếu không phải trong lòng còn tồn tại một cổ hán hận, ha ha, ta đều không giống để ý tới ngươi. ngươi loại người này, vĩnh viễn đều là như thế này tự cho là đúng, còn giúp ta giải thoát đâu, ngươi vẫn là giúp ngươi chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh đi. Đỗ Nhược Hy nói xong lời này, xem như hoàn toàn sẽ rách mặt cũng buông xuống tàn nhẫn lời nói. Nàng sẽ không liền như thế tính, về sau nàng chỉ cần có cơ hội liền sẽ không bỏ qua hãm hại ninh hình. Đương ninh hình hiển nhiên không có nghe được này một tầng ý tứ, bị người như thế mắng một hồi, tâm cũng dần dần lạnh xuống dưới. Nếu đều không lo lẫn nhau là bằng hữu, kia về sau chính là người lạ người. Ninh hình nhàn nhạt nói, nàng không phạm tiện, tự nhiên sẽ không thượng vội vàng lại nói cái gì bằng hữu linh tinh. Đỗ nhược hi phía trước nói nàng tao ngộ những cái đó sự tình, cùng với cho chính mình đánh điện thoại, nàng là có hổ thẹn. Nhưng này Phân A.A.I. ở Đỗ Nhược Hy tàn nhẫn lời nói, cùng với một lòng trí chí chính mình cùng nguy cơ tới trả thù lời nói bên trong. Cái gì đều không còn, người lạ là lựa chọn tốt nhất. Ở Ninh Hinh xem ra nàng cùng Đỗ Nhược Hy quan hệ cũng chính là như vậy, đương nhiên ngay cả như vở Ảng cũng không có cùng năm tiểu tiểu nói lên cái gì, chỉ là nói câu hai người tính cách không hợp về sau làm không được bằng hưu. Nhiên tiểu tiểu nhưng thật ra săn sóc cái gì đều không có hỏi, còn đặc đặc rời đi đề tài, hỏi Ninh Hinh đóng phim sự tình. Ninh huynh tự nhiên cũng nhạc không hề để những cái đó sự tình, cùng năm tiểu tiểu liêu lên gần nhất thu hoạch. Nàng phía trước cũng chỉ là quan sát quá đóng phim, thật muốn chính mình lên sân khấu thật đúng là không phải thực hành. Trân đạo cái kia nhân vật, đó là thật thật bản sắc biểu diễn, hơn nữa cốt truyện không nhiều lắm cũng không phải rất khó. Nhân vật này tắc bất đồng, bích tuyết nữ thần là cái dao không thể phàn nhân vật, nàng mỗi lần xuất hiện đều cùng cốt truyện tiến triển có quan hệ. Tuy rằng toàn bộ kịch bên trong chân chính xuất hiện số lần không có nhiều ít khá vậy xem như một cái sỏ xuyên qua trước sau nhân vật nay bộ kịch là từ đương hồng tiểu thuyết cải biên giảng thuật chính là một cái bé gái mồ côi tìm mẫu trên đường gặp nam chủ cái này bé gái mồ côi thân thế thực thế thảm mẫu thân gặp cha nam cha nam bá chiếm nữ chủ mẫu thân trong nhà hết thảy sau đó đuổi giết nữ chủ cùng này mẫu thân vì giữ được chính mình nữ nhi nữ chủ mẫu thân bất đắc dĩ chỉ có thể đem nữ nhi đặt ở mô ời bình thường ra mà bé gái mồ côi thiên phú dị bẩm lúc sau vẫn là đi vào tu tiên chi lộ Mà bích tuyết nữ thần chính là dẫn đường bé gái mồ côi đi lên này một cái lộ nhân vật trọng yếu, từ lúc bắt đầu trong ngậu truyền thư, làm nữ chủ học tập tu tiên tri thuật. Đến sau lại mỗi lần nữ chủ gặp được thời khắc nguy cơ, nàng luôn là kịp thời ra tay. Ninh Hinh vừa mới bắt đầu nhìn đến kịch bản thời điểm, đều phải cho rằng cái này lên sân khấu số lần rất ít bích tuyết nữ thần chính là nữ chủ mâu thân. Nhưng lúc sau cốt truyện hiển nhiên không phải, nữ chủ cuối cùng xuyên qua chính mình phụ thân cùng với phụ thân tiểu tam nữ nhi hám hại. Rốt cuộc tại địa lao tìm được rồi chính mình mẫu thân Hiển nhiên Bích Tuyết cũng không phải nữ chủ mẫu thân Như vậy Bích Tuyết thân phận ở ngay lúc này liền đặc biệt ý vị sâu xa Mà lúc sau mới biết được Bích Tuyết là bầu trời nữ thần Vô tình vô dụng là từ thiên đạo sáng tạo ra tới Nàng sở dĩ trợ giúp nữ chủ là bởi vì nữ chủ là nữ hoa hậu nhân Trưởng quản nhân gian hòa bình Vì bảo hộ nữ chủ cùng với làm nữ chủ mau chóng trưởng thành Thiên đạo an bài Bích Tuyết nhân vật này mà lúc sau nữ chủ rốt cuộc có thể chiến thắng nàng phụ thân lại không cẩn thận thả chạy tiểu tam nữ nhi tiểu tam nữ nhi cùng thần hắc cám hợp tác xâm lấn nhân giới mà vì người bảo hộ giới nữ chủ không thể không ở thời khắc mấu chốt cùng thần hắc cám đồng quy vu tận mà lúc này bích tuyết lại lần nữa xuất hiện chương hai trăm mười một bích tuyết nữ thần như thế cái vô tình vô dục nhân vật ở kết cục phát huy thật lớn tác dụng lấy thân tuấn đạo thay thế nữ chủ đem thần hắc cám tiêu diệt rớt còn đem chính mình còn thừa năng lực giao cho nữ chủ Làm nữ chủ có thể chân chính trở thành nữ hoa hậu nhân, giữ gìn thế giới hòa bình. Nói thật ra nhân vật này phi thường thảo hỉ hơn nữa cũng thực dẫn người thích. Phải biết rằng vừa mới bắt đầu đối nhân vật này càng là phản cảm, càng là cảm thở ạng lênh khốc, chờ đến đại xòa tức lại thời điểm, người xem mới có thể cảm thấy càng á á y do đó càng thêm thích nhân vật này. Đỗ nhược hy ở cái này kịch chung đóng vai nữ nhi chính là cái kia tiểu tam nữ nhi, xem như vai ác nhân vật. Nói thật ra hút phấn năng lực khẳng định là không bằng Bích Tuyết nữ thần nhân vật này. Bích Tuyết nữ thần ban đầu sẽ làm người cảm thấy là cái vô tình người, mỗi lần dạy dỗ hoặc là trợ giúp nữ chủ thời điểm đều là cao cao tại thượng, sau đó tàn nhẫn ngược nữ chủ. Nhưng đến cuối cùng lấy thân tuấn đạo, có thể nói là đem nhân vật này thăng hoa. Đặc biệt là quyển sách nạ gù ý hển tác giả, bởi vì đại gia quá thích Bích Tuyết nữ thần, cho nên cấp Bích Tuyết nữ thần khai cái phiên ngoại. Miêu tả Bích Tuyết nữ thần đã từng cũng là có được cái nhân Cuối cùng ái nhân ở Thiên Đạo Thiết Kế dưới phản bội nàng, nàng từ đây đoạn tình tuyết ái, trở thành vô tình vô dục Bích Tuyết Nữ Thần quá trình. Khiến cho nhân vật này một lần so nữ chủ còn muốn cho người thích, cho nên đạo diễn phía trước là tuyệt đối sẽ không tạm chấp nhận nhân vật này. Bích Tuyết Nữ Thần không chỉ có khí chất bề ngoài muốn tương xứng, kỹ thuật diễn cũng muốn cũng đủ hảo, vàng không đạo diễn tình nguyện không cho nhân vật này xuất hiện. Một khi đề cập nhân vật này, đạo diễn đều tính toán hảo biến thành là Mạn Ga A niệm phương thức, người này không ra mặt nhưng là có thể làm người cảm giác ra khí chất của nàng mờ mịt đương nhiên nếu có thể tìm được như vân vật đó là tự nhiên không thể tốt hơn mà đỗ nhược hy làm linh hình tới tham gia nhân vật này chính là cảm thở ỉnh hình chỉ định không thành công nàng này bộ diễn cái này đạo diễn đừng nhìn là chụp phim truyền hình đã tốt muốn tốt hơn thái độ nhưng không thể so đóng phim điện ảnh đạo diễn thiện. ta nhìn vài chàng đạo diễn thuyết minh thiên liền chụp xuất diễn của ta hơn nữa vừa lên tới chính là lấy thân tuấn đạo mấu chốt nhất cảnh tượng nói thật ra ta có chút khẩn trương sợ chính mình không hoàn thành đâu ninh hinh là rất sớm liền biết đến đóng phim cũng không phải dựa theo kịch bản đến kia một màn liền chụp kia một màn đạo diễn nếu có cảm giác nói là ngươi chụp kia một hồi liền chụp kia một hồi mà ninh hinh bởi vì đạo diễn không nghĩ lãng phí thời gian đạo diễn kỳ thật trong nội tâm cũng không xem trọng ninh hinh hắn bất quá là tìm không thấy tuổi trẻ mạo mỹ đồng thời lại kỹ thuật diễn phi thường tốt nữ tinh lúc này mới tiếp nhận làm ngoại lai nhân sĩ đóng phim tính toán Nhưng Ninh Hình mỹ mạo sao, hắn tạm thời là nhìn không ra tới. Kỹ thuật diễn, một cái chưa bao giờ có diễn quá diễn. Nga không đối chỉ là diễn quá một cái bản sắc biểu diễn nhân vật diễn người, nếu không phải nàng hậu trường thật sự cường ngạnh, đạo diễn liền cơ hội đều sẽ không cấp Ninh Hình. Hắn đã sớm tính toán hảo không có thích hợp liền dùng mảng gà ạ niềm hình thức tới thì tốt rồi, dù sao hư cấu một nhân vật ra tới tuyệt đối là càng thêm dễ dàng. Nói thật ra tên tuổi kia một màn, trên thực tế là đạo diễn cố ý khó xử Ninh Hình đến lúc đó ninh hinh vẫn luôn nở dây nói hắn liền có thể trực tiếp cùng ngạn nghiệm hoài nói ninh hinh không thành cũng coi như là làm ninh hinh biết khó mà lui sớm một chút làm hắn khắc họa ra cảm nhận chung nữ thần đi ninh hinh đương nhiên cũng biết đạo diễn tâm tư nhưng càng là như vợ ảng liền càng không căm lòng, càng muốn thắng được đạo diễn tán thành lúc này mới có ninh hinh thấp thỏm bên trong lại không có từ bỏ hành động ngươi có thể ngày mai làm đạo diễn biết biết thực lực của ngươi Phải biết rằng lúc trước Trần Vũ Hiên chính là đều dựa vào người thế hắn đối lời kịch nhập diễn đâu. Linh Hinh ngay lúc đó bề ngoài vẫn là như vậy dung mạo bình thường, mà Trần Vũ Hiên bất quá là cái hình tượng giống nhau người. Lại nói tiếp Trần Vũ Hiên kỹ thuật diễn ban đầu cũng là rất kém cỏi, vẫn là Linh Hinh cấp Trần Vũ Hiên tranh thủ đến một cái nhân vật lúc sau, không ngừng không ngừng cùng Trần Vũ Hiên mài giũa ra tới. Lúc ở Linh Hinh vì có thể làm Trần Vũ Hiên mau chóng nhập diễn, thường xuyên chính mình nghiên cứu cốt truyện tới rồi nhập ma trạng thái đâu cho nên lúc ấy trần vũ hiên phản bội ninh hình một bắt cá hai tay thời điểm các nàng mới có thể cảm thở ỉnh hình sẽ hỏng mất rốt cuộc trả giá như vở hỉ để, đống nhiên nam nhân cùng người chạy ai đều không thể bình tâm tinh khí nhưng chỉ có ninh hình biết nàng đối trần vũ hiên không đạt được cái trình độ cũng cũng chỉ có thể từ này đó phương diện tới đền bù đối trần vũ hiên a a i hy vọng là như thế này hiện giờ ninh hình cùng các bằng hữu nhắc tới trần vũ hiên hoàn toàn không có cái gì cảm giác bất quá là qua đi sinh mệnh một cái khách qua đường thôi Nhất định mới đúng, ta đến lúc đó chính là muốn xem mị mị bích tuyết nữ thần Nga. Nhiên tiểu tiểu cũng là này bộ tiểu thuyết thư mê, phía trước đối nhược hy nói chụp này bộ diễn thời điểm nàng liền nghĩ muốn hay không đến xem, còn sợ đạo diễn lại đem này bộ diễn cấp chụp tàn đâu. Ta tận lực, đến từ bốn phương tám hướng áp lực, làm ninh hình càng thêm khẩn trương. Nếu không phải nghĩ đến ngày mai liền phải quay chụp, nếu là không hảo hảo ngủ đến lúc đó tinh thần đầu khẳng định rất kém cỏi nói, nàng chỉ định đêm nay là ngủ không được. Nàng nghĩ đến ở trên mạng nhìn đến những cái đó nhắn lại, nữ chủ nam chủ nhân vật nhầm vào người nhưng thật ra không nhiều lắm, ngược lại là bích tuyết nữ thần, không ý ư ở ý đều sợ bị hủy đâu. Ừ, liền nàng cũng tưởng diễn nhân vật này, khôi hài đâu. Nếu không có hậu trường, đạo diễn liền cơ hội đều sẽ không cho nàng. Ngày mai nhìn xem tình huống, nếu đạo diễn không hài lòng nàng lời nói, ngươi liền đem thiệp như thế viết. đỗ nhược hy là tính toán hảo cùng ninh hình đối với tới, nàng cùng ninh hình sẽ rách ra mặt lúc sau hiện giờ thật đúng là không có cái gì hảo cố kỵ đến nỗi ninh hinh phát hiện lúc sau sẽ như thế nào đối nàng ha hả nàng mới không sợ đâu niên tiểu tiểu còn hoành ở hai người bên trong ninh hinh rời đi dưới giải trí mờ ẩm thời đại ở biến hóa cho dù có thể phát hiện chính mình thủ đoạn cũng chưa chắc có thể chèn ép chính mình đủ ớt lo lắng cũng chính là ngạn nghiệm hoài ở sau lương sử thủ đoạn nhưng chỉ cần ninh hinh kiên trì ngạn nghiệm hoài nhất định sẽ không động chính mình ninh hinh tính tình quật cường thực nàng hiện giờ nếu tính toán đi ra Tất nhiên sẽ không đi dựa ngạn nghiệp hoài, Đỗ nhược hy ở phương diện này là thật sự quá hiểu biết ninh hình kia buồn cười lòng tự trọng. Như vậy không hào đi, đoàn phim nói không cho để lộ bí mật. Đỗ nhược hy trợ lý vẻ mặt khó xử nhìn Đỗ nhược hy, sau đó liếc mắt một cái ngồi ở trên sofa lao thần khắp nơi người đại diện. Sợ cái gì, một cái ninh hình thôi. Kẻ có tiền cái kia không phải mỗi ngày liền đổi tình nhân, ngươi lo lắng cái gì a? Cái này cái gì ninh hình tên tuổi xú rất nói, ta liền không tin nam nhân kia không ngại. Không sợ ảnh hưởng đến chính mình còn tiếp tục cùng nàng ở bên nhau. Bất quá là thịt cá ăn nhiều, thường thay đổi cháo trắng rau xào thôi. Nếu là cháo trắng rau xào ăn khả năng tiêu trả áo hải, tự nhiên liền sẽ không muốn. Đỗ nhược hy người đại diện mà chính mình móng tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nàng phía trước thật đúng là cảm thở gạn nghiệm hoài cùng ninh hình là tới thật sự, cho nên đối đối nhược hy cái nguyện hình bằng hữu thái độ cũng là khách khí thực. Nhưng không nghĩ tới bất quá là lầm sấm ngạn lao ra từ địa bàn. Ninh Hinh liền vội vội vàng vàng đem Đỗ Nhược Hy cái nạ hỉ đều năm bạn tốt ném xuống. Đỗ Nhược Hy người đại diện liền suy đoán, Ninh Hinh trên thực tế cũng không có như vậy được sủng ái. Bằng không cũng sẽ không thật cẩn thận đến liền chính mình hảo bằng hưu, đều phải bởi vì điểm này tiểu sai lầm mà tách ra. Đến nỗi ngạn nghiệm hoài phía trước đối phó cái kia phó đạo diễn thủ đoạn, ha ha, nam nhân kia có thể chịu đựng có người động chính mình nữ nhân. Cho dù nữ nhân này chỉ là chính mình một cái ngoại vật, nam nhân lòng tự trọng quấy phá nhất định cũng chịu đựng không được loại chuyện này. ngươi nhìn ngạn niệm hoài biết rõ hết thể đỗ nhược hy đều ở bên trong chỗ lẫn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái kia muốn động hắn nữ nhân người tao tương thôi. đỗ nhược hy nơi này căn bản liền cái gì sự tình đều không có. chính là ngươi lo lắng cái gì nữ nhân kia tính tình ta chính là biết đến thực, một sự nhịn chín sự lành nàng cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy. chờ đến nàng dèm pha ra tới lúc sau lại đem ta đối lập chiếu phóng đi lên, tự nhiên có thể hỏa một phen. Đỗ Nhược Hy là không thích chính mình cái nạ gửi đại diện, thậm chí thống hận nàng đem chính mình đưa lên cái kia ghê tẩm nam nhân dường, lúc sau còn làm chính mình. Nhưng không thể không nói hai người có đôi khi nào đó tư tưởng vẫn là thực hợp phách. Đỗ Nhược Hy phía trước như vậy lấy lòng ninh hình, sợ ninh hình sinh khí. Đó là bởi vì sợ ngạn nghiệm hoài trợ giúp ninh hình ra tay, lúc ở Ngạn nghiệm hoài cũng ở nơi đó, cho nên nàng khiếp đảm chính là ngạn nghiệm hoài cũng không phải là ninh hình. Nhưng lúc sau phát hiện, cho dù nháo phiên nàng nhiều nhất chính là ở đoàn phim không thế nào hảo hôn thôi mặt khác cũng không có cái gì khác biệt nàng nhân vật cũng không có bị những người khác cướp đi ninh hình cũng chỉ có thể cùng nàng làm ầm ĩ vài câu mà ngạn nghiệm hoài căn bản liền không có ra tay tính toán nhưng thật ra cái kêu phó đạo diễn tao hương. lúc ở ạng là gan liền lớn trong lòng nghĩ ninh hình ở ngạn nghiệm hoài trong lòng địa vị cũng bất quá như thế như thế đại sự tình như thế đại nhục nhã cuối cùng còn không phải muốn một hiểu rõ chi thật sự như vậy để ý ninh Hinh. Nơi đó khả năng như thế dễ dàng buông tha nàng A. Đến nỗi đạo diễn nơi đó, chờ sự tình tuân ra đi lúc sau, đoàn phim có thể nói là miễn phí trước tiên tuyên truyền một phen, đạo diễn chính là tái sinh khí cũng không nói được cái gì. Hơn nữa chính mình cốt truyện đã quay trụp 70%, nếu là đạo diễn thật sự muốn ở ngay lúc này đổi đi nàng nhân vật, đến lúc đó những cái đó trả giá đã có thể mất nhiều hơn được. Ai cũng sẽ không lại lấy ra như vợ hiều tiền, cấp đạo diễn tiếp tục như thế thiêu tiền quay chụp cho nên nỗi nhược hy là càng nghĩ càng cảm thấy không có sợ hãi chỉ cần chính mình phát hỏa hết thẻ liền đều không phải vấn đề bên kia chuẩn bị tốt không có bích tuyết đâu bích tuyết trang dung họa hảo không có cha hắn, cha hắn các tư này trước sáng sớm đạo diễn liền bận việc mở ra tuy rằng chỉ là nghĩ làm ninh hinh đi một chút đi ngang qua sân khấu khá vậy không thể quá mức có lệ bằng không ngạn niệm hoài chính là sẽ trở mặt không bị hề lợi ít nhất muốn hắn đem hết thẻ đều cung cấp hảo là ninh hinh chính mình không biết cố gắng quan niệm làm ngạn niệm hoài hoàn toàn minh bạch ninh hình không thích hợp. Hảo hảo, bích tuyết nữ thần ra tới. Chuyên viên trang điểm thu tay lại thời điểm, quả thực khó có thể tin, nữ nhân này cư nhiên là hơn một giờ phía trước tiến vào thổ mội tử. Tinh xảo mà Mỹ lệ ngũ quan, rảo hảo làn da hảo đến lỗ chân lông đều nhìn không thấy một chút, tinh tế làm người cảm thấy đây là chúa sáng thế kia tác. Quá Mỹ, Mỹ tới rồi tiên khí phiêu phiêu, mà lúc sau thay bích tuyết nữ thần quần áo lúc sau, càng là làm ở người chấn kinh rồi. Trước 212 đến đạo diễn coi trọng, quả thực là khác nhau như hai người, nạ ở hải đó là Ninh Hinh A, này liền sống thoát thoát là còn không có đoạn tình tuyệt tái Bích Tuyết Nữ Thần A này còn không phải là tác giả phiên ngoại cái kia hữu hạn ngốc manh, có chút đáng yêu thường thường làm người dở khóc dở cười Bích Tuyết Nữ Thần sao. Đương nhiên như vậy Bích Tuyết Nữ Thần hiển nhiên là không thích hợp chụp hôm nay trận này diễn, hôm nay trận này diễn chính là vô dục tắc cương Bích Tuyết Nữ Thần đâu. Vẫn là lấy thân tuấn đạo thời điểm. Đều là kia vẻ mặt lãnh diễm biểu tình bích tuyết nữ thần đâu Hóa hảo trang không có Đạo diễn còn chờ đâu Đạo diễn bên người trợ lý tới thúc giục người Nàng biết rõ đạo diễn tâm tư Tự nhiên biết đạo diễn trong lòng là không xem trọng ninh hình Nàng nhưng thật ra không biết Ninh hình cùng ngạn niệm hoài quan hệ Nhưng nghe thấy một ít vẫn phải có Nhưng nàng gặp qua ngạn niệm hoài Tổng cảm thật vẩn vật như thế nào Sẽ tìm ninh hình như thế cái không mặt mũi nào nữ đâu Nhiều nhất bất quá là chơi chơi thôi ôm cái này ý niệm Cái này trợ lý tự nhiên sẽ không đối ninh hình nhiều tôn trọng, nàng cảm thấy đạo diễn cũng chính là xem ở ngạn thiếu mặt mũi thượng, không hảo bác bỏ thôi. Nếu là thật sự ngạn thiếu như vậy coi trọng ninh hình nói, còn không còn sớm đã sớm trực tiếp đem người xếp vào tiến vào nơi đó yêu cầu như vậy tuy rằng không tính là phỏng vấn, nhưng trên thực tế chính là phỏng vấn hành vi. Hảo hảo, này liền đi ra ngoài. Diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó đường, ai đều không nghĩ chọc cái này đạo diễn bên người trợ lý, vội vội vàng vàng liền đáp lại lên. Khi trợ lý cũng không xem ninh hình, quay đầu liền đi ra ngoài, mà ninh hình làn váy rất dài, phía sau đi theo trang phục sư giúp đỡ nâng lên làn váy làm ninh hình ở phía trước hảo tẩu. Đây là... Đạo diễn lại lần nữa chờ có chút không kiên nhẫn thời điểm, chỉ thấy rất xa có người thong thả đã đi tới. Đạo diễn lập tức liền đứng lên, hắn lúc này tự nhiên là nhận ra tới, này còn không phải là đóng vai bích tuyết ninh hình sao. Ngũ quan hình dáng tựa hồ không có biến hóa, nhưng gỡ xuống dạ áng mắt, đem trên chán tóc mái xén lúc sau. Hoàn toàn băn khoăn nếu hai người. Hơn nữa kia một thân tiên y dị, sống thoát thoát chính là cái tiên nhân. Linh hình cũng là vì thí nghiệm hiệu quả, từ đi tới bắt đầu liền bưng cái giá mặt vô biểu tình, xem ai đều là lãnh lãnh đạm đạm. Bộ dáng này dừng ở đạo diễn trong mắt, đó chính là bích tuyết nữ thần vô dục tắc cương. Không có người bất luận kẻ nào sự vật có thể tiến nữ nhân này mắt, đối chúng sinh nàng đối xử bình đẳng đồng thời, chưa chắc không phải bệ nghệ tư thái. Lúc luyện hình chính là bích tuyết nữ thần tư thái. Ngay cả vị nào trang phục sư đều kinh ngạc thực. Vừa mới ninh hình chính là cái dịu dàng khả nhân nữ thần, bất quá chỉ chớp mắt công phu khí chất thần thái liền hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải người này là chính mình một đường sam lại đây, hắn thật đúng là tưởng chính mình lầm đâu. Hảo hảo hảo, người không liên quan tối lui, các bộ môn chuẩn bị. Đạo diễn lúc nạc ghi, có lẽ ninh hình thật sự có thể cho hắn một kinh hỷ cũng nói không chừng, nếu có thể sử dụng người này diễn xuất, hắn tự nhiên là lựa chọn dùng chân nhân nữ hoa hậu nhân tự nhiên bảo hộ nhân gian này chờ tà ma giao dư nô có thể ninh hinh trận này diễn chính là không dễ dàng không chỉ có là trang phục vấn đề còn vừa lên tới chính là muốn treo dây thép lúc loạn nữ vai chính đều không ở nàng lại muốn đóng vai từ trên trời giáng xuống sau đó đạm nhiên nói như thế một câu tiếp theo từ nhào hướng hư vô tà ma làm ra lấy thân tuấn đạo tư thái này đối diễn viên là thực khảo nghiệm bản lĩnh đừng nói là ninh hinh chính là những cái đó lao diễn viên đều rất khó làm được điểm này càng đừng nói Nàng trừ bỏ muốn biểu hiện ra không sợ không sợ bên ngoài, còn muốn biểu hiện ra thân nhẹ như Yến Tư Thái. Rốt cuộc nữ thần sao, lên sân khấu thời điểm trừ bỏ sau lưng quang hoàn, chính mình Tư Thái cũng là tuyệt đối không thể chật vật. Ninh Hinh trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng chậm rãi lên không, sau đó từ một phương hướng chậm rãi phiêu lại đây, tiếp theo ai. Địa điểm không đối đều xuất cảnh, đạo diễn nhưng thật ra biết chuyện này không thể trách Ninh Hinh. Nàng rốt cuộc là lần đầu tiên treo dây thép, không thể khống chế hảo góc độ vấn đề hơn nữa vừa mới cái kia dây thép sư phó lực đạo cũng có chút vấn đề nhưng thật ra không có mắng chửi người mà là làm trả hẳn điều chỉnh lại đây nhưng ninh hinh chưa bao giờ có cùng cái kia dây thép sư phó hợp tác quá tự nhiên là không hề ăn ý thử bốn năm lần thật vất vả nhập cảnh lời kịch còn không có nói đi người đều rơi xuống trên mặt đất cái này đạo diễn cũng bắt đầu bực bội đi lên mắng to ninh hinh quá mức vụ về mắng dây thép sư phó làm không hảo cũng đừng mất mặt nói câu thật sự lời nói một tuần kịch vẫn là như thế mấu chốt xuất diễn bốn năm lần sai lầm là ở không nhiều lắm nhưng lại cứ vừa mới nhìn đến ninh hình trạng thái đạo diễn cảm thấy phi thường đồng liền càng thêm muốn nhìn đến thành phẩm mà loại này tâm tình lại bởi vì đủ loại sai lầm lần lượt trọng tới tự nhiên là làm đạo diễn trong lòng không thoải mái ninh hình ngươi cùng dây thép sư phó thương lượng một chút lại không được nói cũng đừng trách ta tiệt dựa hài xuất diễn đạo diễn lời này là cố ý uy hiếp ninh hình cũng là muốn cho ninh hình lại nhiều hơn nỗ lực một ít đồng thời cũng là làm nàng có thể cùng dây thép sư phó phối hợp ăn ý một ít lại không biết lời này bị vừa mới đi ra ngoài hiện tại trở về cho hắn đưa nước trà trợ lý nghe được trợ lý ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ quả nhiên cái Ninh hinh căn bản liền không có cái gì kỹ thuật diễn đối với ninh hinh họa song trang lúc sau mỹ lệ nàng là kinh ngạc nhưng lại càng thêm cảm thở Ninh hinh chỉ là lấy sắc thờ người như thế gần nhất đối ninh hinh càng là coi thường mắt còn không phải là cái bình hoa sao lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp gỡ ôm cây đợi thỏ đỗ nhược hy trợ lý hai người đều là trợ lý quan hệ cũng cũng không tệ lắm đỗ nhược hy trợ lý dối đầu nhìn nhìn bên trong tự nhiên là cái gì đều nhìn không tới đạo diễn là nghĩ ninh hình lại như thế nào đều là ngạn nghiệm hoài giới thiệu tới người nếu tính tình là cái loại này mảnh mai tự nhiên đến lúc đó tức giận đi lên mắng vài câu đem người lộng khóc đến lúc đó không thiếu được ngạn thiếu muốn tìm chính mình phiền thoái ý ư ở im một chút cũng có vẻ chính mình không phải cố ý khó xử ninh hình Làm nàng gần nhất liền đối mặt như vỡ hỉ đều người vây xem xem nàng đóng phim. Vì thế ở Ninh Hinh đóng phim thời điểm, liền đem vây xem người cấp lộng đi rồi, phim trường bên trong cũng liền ở chỉ có nhân viên công tác. Đỗ nhược hy nguyên bản là muốn cho trợ lý chụp mấy chương Ninh Hinh diễn kịch xấu chiếu, hoặc là kỹ thuật diễn không tinh bị đạo diễn mắng video ngắn. Nhưng ai biết đạo diễn cư nhiên thanh tràng, không có biện pháp nàng chỉ có thể làm chính mình trợ lý đi xem có thể hay không tìm hiểu nói cái gì tin tức. Đạo diễn trợ lý tự nhiên là đối đối nhược hy trợ lý trực tiếp nói Ninh Hinh bởi vì diễn không tốt, bị đạo diễn hạ cuối cùng chua sự tình. Đối nhược hy trợ lý như đạt được trí bảo, rất là cảm kích một fan đối phương, sau đó quay đầu liền đi cùng đối nhược hy báo tin đi. Mà được đến tin tức đối nhược hy trong mắt hiện lên hiểu rõ, quả nhiên Ninh Hinh nếu thật sự như vậy biết diễn kịch, lúc trước đã sớm chính mình đỏ, nơi đó còn đến phiên Trần Vũ Hiên A. Hảo! Qua! Mà lúc này phim trường bên trong ninh hinh lúc này bị khích lệ quả nhiên một cái đã vượt qua nàng nhưng thật ra tận hết sức lực cùng dây thép lao sư giao thiệp cuối cùng hai bên đạt thành nhất trí lúc này mới lên sân khấu vì bảo trì tốt nhất trạng thái ninh hinh còn hung hăng uống lên nửa bình không gian tuyền vừa mới kiêm một chút hai hạ ba bốn hạ điếu bi áp không chỉ có làm nàng mệt mỏi trên người đã sớm bị dây thép thít chặt ra thơm máu động nhất động đều đau thực uống lên không gian tuyền lúc sau này phân đau đớn nhưng thật ra giảm bớt không ít hẳn là không gian tuyển trợ giúp thân thể khép lại duyên cớ lần này theo ý nghĩ của chính mình ninh hinh cũng tìm được rồi màn ảnh cùng dây thép lao sư phối hợp rất là không tồi rốt cuộc dùng một lần qua đạo diễn đại tán đồng thời ninh hinh chính mình trong lòng cũng cao hứng thực tuy rằng eo sườn lại bị thít chặt ra dấu vết tới ẩn ẩn làm đau nhưng hiển nhiên đạo diễn là thật sự tán thành hắn nhân vật này xem như định ra nàng tới mà đỗ nhược hy lúc này ở phim trường bên ngoài nhìn ninh hinh túc mặt Phía sau trang phục sư như cũng là dẫn theo thật dài làn váy, hai người đi hướng phòng hóa trang. Nàng vội vàng dùng di động chụp được một màn này, cười đắc ý ninh hình nhân vật này xem ra là diễn không được. Bất quá không có quan hệ, này bức ảnh vẫn là hữu dụng, đến lúc đó thả ra đi liền nói mỗi tân nhân phim trường chơi đại bài, trực tiếp bị đá ra đoàn phim, này tin tức tuy rằng không nhất định sẽ hỏa, nhưng ít nhất làm ninh hình thanh danh không hảo lên. Người nói cái gì? Thiệt hay giả? Đỗ nhược hy tươi cười còn không có duy trì bao lâu? đã bị một tin tức đả kích tới rồi nàng trợ lý vừa mới lại đi nịnh bợ đạo diễn trợ lý đạo diễn trợ lý vẻ mặt tức giận bất bình nói là ngạn thiếu tạo áp lực nhất định phải làm đạo diễn đem nhân vật này cấp ninh hình cho dù vừa mới đạo diễn đã nói ninh hình không được nhưng không chịu nổi ngạn thiếu nơi đó áp lực đã ứng thừa xuống dưới làm ninh hình đóng vai bích tuyết nữ thần cái này đạo diễn trợ lý cũng là này buồn tiểu thuyết mê thích trừ bỏ nam nữ chủ ở ngoài chính là bích tuyết nữ thần Ai biết bích tuyết nữ thần liền như thế bị người dùng bức bách thủ đoạn tìm cái lặng kỹ thuật diễn tín nhiệm diễn đến nỗi trợ lý là như thế nào như thế cho rằng vẫn là bởi vì vào trước là chủ vừa mới kia một màn bọn họ vẫn luôn ở bên trong người đều có thể đủ nhiều ít minh bạch là đạo diễn cố ý khích lệ linh hình nhưng nửa đường trở về đạo diễn trợ lý tự nhiên liền cảm thấy là đạo diễn thật không thích linh hình muốn triệt rất linh hình nhân vật này mà lúc sau cùng đỗ nhược hy trợ lý diễu dít nói qua một trận lời nói lúc sau đạo diễn trợ lý lại lần nữa phản hồi phim trường nhìn đến chính là ninh hinh sắc mặt lãnh đạo rời đi mà đạo diễn đang cùng với ngạn nghiệm hoài trò chuyện trò chuyện nội dung không ngoài chính là nhất định sẽ đem bích tuyết nữ thần nhân vật này cấp linh hinh tin tưởng ninh hinh sẽ biểu hiện càng thêm xuất sắc linh tinh vốn là cảm thở ỉnh hinh không xuất sắc tự nhiên không cảm thở ảng có thể trở thành bích tuyết nữ thần cho nên nghe tới đạo diễn những lời này thời điểm theo bản năng liền cho rằng là ninh hinh diễn không tốt cho nên tìm ngạn nghiệm hoài cấp đạo diễn tạo áp lực đâu Nàng nhưng thật ra biết chuyện này chính mình quản không được, nàng cũng bất quá là cái tiểu trợ lý thôi. Đạo diễn bên người tiểu trợ lý quanh năm suốt tháng cũng không biết muốn đổi nhiều ít cái, nàng nơi đó dám cùng đạo diễn đối sặc ga bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy thực không thoải mái, liền nghĩ tới vừa mới cùng Đỗ Nhược Hy trợ lý nói chuyện phiếm sự tình, lập tức liền chạy tới cùng Đỗ Nhược Hy trợ lý oán giận. Đỗ Nhược Hy trợ lý cũng rất biết điều, hai người ở không ngừng oán giận bên trong, đạo diễn trợ lý đem chính mình sai lầm tư tưởng truyền lại cho Đỗ Nhược Hy trợ lý mà đỗ nhược hy trợ lý tự nhiên là cảm thờ này cũng không kỳ quái thực hợp tình hợp lý vì thế quay đầu liền cùng đỗ nhược hy nói chuyện này đỗ nhược hy lúc này mới như thế kinh ngạc ngay sau đó cười lạnh một tiếng chương hai trăm mười ba giây thép cảm thờ hình hình thật đúng là dối trá trong miệng nói ở giới giải trí hỗn rửa quan hệ lâu dài không được nhưng nàng đâu lúc này mới vừa mới vừa tiến vào cái này vòng đâu liền dựa ngạn miệng hoài tới mở ra một cái thảo hỉ nhân vật nàng nhìn nhìn trong tay ảnh chụp, vừa mới tưởng tốt nội dung lúc này đã biến hóa hắn đem phía trước chụp lén ninh hinh cùng ngạn niệm hoài ảnh chụp làm xử lý lúc sau đem này mấy chương ảnh chụp chia một cái dãy số sau đó đánh thượng chính mình yêu cầu cùng một nửa tiền đặt cọc đối phương thu được như thế cái tin tức lại thu được một nửa tiền lập tức liền minh bạch đỗ nhược hy tính toán bất quá không sao cả bọn họ có tiền thu lại có tin tức có thể kiếm lấy thanh danh không thể tốt hơn ninh hinh còn không biết đỗ nhược hy sau lưng lại âm nàng một phen lúc nạ ảng mới chậm rãi từ nhân vật bên trong thoát ly ra tới Nàng vừa mới là thật sự đầu nhập đến nhân vật này, tự mình hy sinh, không cần bất luận kẻ nào cảm tạ. Tựa hồ sinh hạ tới liền có cái này sứ mệnh, nàng nhân sinh đều chỉ là vì lần này hy sinh. Đạo diễn nhìn Ninh Hình diễn xuất xuất diễn, rất là vừa lòng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Ninh Hình cư nhiên còn rất có thiên phú. Không nghĩ tới lúc trước Ninh Hình làm bồi diễn thời điểm, vì làm Trần Vũ hiên nhập diễn chính là hoa không ít tinh lực. Ninh Hình có hôm nạ phân năng lực, không thể không nói cũng là chính mình nỗ lực được đến. Ninh tiểu thư, ngươi eo không có việc gì đi. Vì bảo trì cân bằng, cùng với làm chính mình động tác tuyệt đẹp một ít, treo dây thép thời điểm, Ninh Hinh chính là đại bộ phận đều dựa vào eo. Chỉ sợ trên eo thương vẫn là rất trọng, chính là có không gian tuyển, kia cũng không thay đổi được lúc sau tình huống. Mà đương nhân viên công tác giúp Ninh Hinh xem xét thời điểm, đều hít hả một hơi. Nay vẫn là Ninh Hinh dùng không gian tuyển hảo rất nhiều đâu, cũng đúng là bởi vì không gian tuyển, Ninh Hinh làn ra thật là da như ngưng chi. Như thế một lặc không chỉ có tơ máu ra tới, còn ưu thanh một tảng lớn. Người xem đến hoảng, nghĩ đến lúc sau mỗi lần ninh hình lên sân khấu đều là muốn treo dây thép, đặc biệt là vừa mới đạo diễn còn nói, muốn thừa dịp ninh hình trạng thái hảo, hai ngạ hãy liền đem ninh hình không nhiều lắm suất diễn trụ xong. Cho dù là nhìn quen minh tinh đóng phim bị thương nhân viên công tác đều lo lắng không được, như thế đi xuống hai ngày xuống dưới không được làm ninh hình huyết nhục mơ hồ a. Nếu không vẫn là cùng đạo diễn nói một câu đi ít nhất đến chờ ngươi dưỡng hảo thương ở tiếp tục kế tiếp quay chủ a không tự chủ được nhân viên công tác giúp đỡ nói kỳ thật đều ở đạo diễn thủ hạ làm như thế lâu bọn họ trong lòng cũng biết đạo diễn cái kia tính cách chưa chắc có thể châm trước nhưng này không phải linh hình thân phận đặc thù sao đạo diễn nói không chừng có thể xem ở ngạn thiếu mặt mũi cùng đỗ nhược hy kỹ thuật diễn thượng đồng ý đâu không cần trường đau không dung đoàn đau nếu không chờ ta dưỡng hảo lại muốn lại đau một lần đâu linh hình lắc lắc đầu Nàng biết chính mình chỉ là cái tân nhân, chơi đại bài cái gì vẫn là đừng. Giống như là phía trước ngạn nghiệm hoài nói cho nàng an bài cái trợ lý, nàng cũng là đẩy. Nàng một cái mới vừa tiến vào tân nhân, liền cái ký hợp đồng công ty đều không có, cư nhiên liền mang trợ lý cái gì. Như thế nào tưởng đều sẽ bị người ta nói càng nhiều, dựa vào ngạn nghiệm hoài quan hệ tiến vào đã thật không tốt, vẫn là không cần quá mức chọc người phê bình hảo. Kia thành đi, chúng ta đến lúc đó cấp nhiều dán mấy tầng thuốc dán đi. Như vậy cũng có thể để phòng tiếp tục thương tổn. Những người này cũng ban đầu cũng là coi thường ninh hình cái này đi cửa sau, nhưng hôm nay y ở hình tuy rằng đi cửa sau nhưng người không lớn bài, tính tình không tồi. Kỹ thuật diễn thượng lại thật sự thực hảo, khó tránh khỏi bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều mềm lòng vài phần. Ân, đa tạ các ngươi. Ninh hình thực mau liền ra diễn, lúc này cảm nhận được mọi người quan tâm, tự nhiên là gật đầu nói tạ. Chúng ta cũng bất quá là tùy tay sự tình, không cần như thế khách khí nhưng thật ra Ninh Hinh khách khí, làm đang ngồi mở gửi đều không được tự nhiên xua xua tay. Ninh Hinh, đạo diễn nói là ngươi không cần biến trang, trực tiếp chụp được một hồi. Lúc này đạo diễn cái kia trợ lý bỗng nhiên liền toát ra tới, nàng trong lòng không phục Ninh Hinh tự nhiên là như cũ không có hảo thái độ, thậm chí đều không có cùng Ninh Hinh nói kia một hồi. Ninh Hinh nhìn chạy đi người chính là muốn hỏi đều tìm không thở gửi. Vương tỷ, có thể hay không phiền vái ngươi giúp ta đi xem đạo diễn nói chính là kia một vương kịch. Tuy rằng bích tuyết nữ thần xuất diễn không nhiều lắm, nhưng phía trước phía sau cũng xuất hiện năm sáu lần, trừ bỏ vừa mới xuất diễn bên ngoài còn có bốn năm lần đâu. Hảo, ngươi từ từ. Vương tỷ chính là cái kia trang phục sư, ninh hình trang phục toàn bộ hành trình liền như thế một bộ, không giống như là nam nữ chủ mỗi lần lên sân khấu đều bất đồng. Cho nên nàng chỉ cần phụ trách sửa sang lại một chút liền thành, nhưng thật ra có thể chống không ra tay tới. Nhưng thật ra chuyên viên trang điểm, vừa mới ninh huynh một hồi quay chụp xuống dưới cũng hoa ban ngày thời gian. Trang dung như thế nào đều rất một ít, lúc này đang ở cấp ninh hình bổ trang đâu. Như thế nào, còn thích đứng sao? Vương tỷ đi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ có chuyên viên trang điểm cấp ninh hình bổ trang. Lúc này thượng trang tích một thân áo quần ngắn giả dạng đi đến. Còn thành, trận này diễn là cùng thượng tỷ chủ sao? Ninh hình nhìn đến thượng trang tích liền đoán được là kia một tuần kịch, nay thân áo quần ngắn giả dạng là thượng trang tích rèn luyện gặp được nguy hiểm một màn. Lúc ấy thượng trang tích nữ giả nam trang, da vẻ nam chính thủ hạ. Hai người cùng nhau tiến vào bí cảnh. Mà ở bí cảnh bên trong, gặp dụng tâm hiểm ác nữ xứng, nữ xứng nhận ra thượng trang tích. Nữ xứng thực thích nam chính không nghĩ làm chính mình cho hề bị nam chính thấy, vì thế khiến cho chính mình thủ hạ đem thượng trang tích cùng nam chủ tách ra, lúc sau đem thượng trang tích dẫn tới một cái ma quật. Mà trên thực tế cái này ma quật mới là cái này bí cảnh lớn nhất tài phú, nữ chủ trải qua thật mạnh trạm kiểm soát. Lúc sau ở ma quật chỗ sâu trong, thấy được bích tuyết nữ thần pho tượng, bích tuyết nữ thần đem truyền thừa cho nữ chủ. Nhưng này phân truyền thừa quá mức cường đại, nữ chủ năng lực lúc ấy còn không thể tiếp thu, vì thế bị truyền thừa tra tấn hôn mê bất tỉnh. Lúc sau vẫn là nam chủ thế nàng phong ấn một bộ phận truyền thừa, chờ nàng chậm rãi cường đại lên lúc sau lại khôi phục này phân truyền thừa, lúc này mới làm nữ chủ ở nguy cơ bên trong còn sống. Đây cũng là bích tuyết nữ thần làm người phê bình một chút, cảm thờ Ảng là cố ý xuất hiện lộng chết nữ chủ, bằng không như thế nào đều không suy xét điểm này đâu. Đương nhiên ở phía sau tới bích tuyết nữ thần là chính nghĩa nhân vật sự tình phơi ra tới lúc sau, mọi người đều cảm thật vậy bích tuyết nữ thần thực manh. Tuy rằng thiếu chút nữa hại chết nữ chủ, nhưng bản tâm là tốt, bất quá là sủ tỉ không chu toàn không nghĩ tới nữ chủ năng lực còn yếu thôi. Lại còn có cấp nữ chủ cùng nam chủ chi gian sáng tạo cơ hội, nam chủ cũng là ở nữ chủ thời khắc nguy cơ mới ý thức được, cái nạ gù ý hển lai like bạn đồng hành, ở trong lòng hắn đã có không giống nhau địa vị. Đương nhiên này một cái xuất diễn, ninh hinh làm theo là muốn treo dây thép xuất diễn như cũ không nhiều lắm lời kịch cũng liền như vậy một câu lại nói tiếp đơn giản nhưng đóng vai nữ chủ thượng trang tích nếu là xuất diễn không tốt hoặc là vẫn luôn tạp nói ninh hinh phải vẫn luôn bồi treo ở phía trên thượng trang tích đây là tới đối diễn đồng thời cũng trước tiên tỏ vẻ một chút xin lỗi nàng kỹ thuật diễn là không tồi khá vậy không có năm chắc một lần liền quá trước lên tiếng kêu gọi miễn cho đến lúc đó ninh hinh hiểu lầm nàng bụng dạ khó lường hảo không sai Ngươi xuất diễn đều là treo dây thép lên sân khấu, cho nên phỏng trường thực vất vả. Ta cho ngươi mang theo cái này, ta trước kia đóng phim thời điểm dùng cái này thực dùng tốt, ngươi có thể thử một lần. Thượng trang tích cấp ninh Hinh mang đến chính là một kiện quần áo, cây đay thoạt nhìn chất lượng thực không tồi, hơn nữa thực bên người bộ dáng. Ninh Hinh minh bạch, đây là mặc ở bên trong phòng ngửa cọ sát. Cảm ơn thượng tỷ. Ninh Hinh cười, đoàn phim nhân sự, ninh Hinh cũng không phải hoàn toàn không biết chân chính tính tình thực hảo thực quan hệ người minh tinh chưa chắc không có nhưng rất ít càng đừng nói quan hệ không phải phi thường hảo chỉ có thể xem như bình thường chi gian còn như thế quan tâm nàng biết thượng trang tích muốn không phải nàng cảm tạ mà là ngạn nghiệm hoài cảm tạ nghĩ đến đỉnh hình không chỉ có cảm khái quả nhiên là hiện thực thực thượng nữ thần xưa nay lấy cao quý lãnh diễm sưng cũng trốn không thoát muốn nịnh bợ một ý ư ở y thời điểm bất quá ninh hinh thịnh này phân tình nhưng sẽ không làm ngạn nghiệm hoài tới giúp nàng còn thượng tỷ gần nhất thường xuyên thức đêm đi Ninh Hinh nhìn thượng trang tích cho dù thượng trang như cũ có chút quẩn thâm mắt, xem ra là không có thiếu thức đêm. Hơn nữa nàng đều có thể tưởng tượng, tại đây trương khuôn mặt phía dưới, làn da cũng là không thế nào tốt. Nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra thượng trang tích làn da có chút thô giáp, cũng là rốt cuộc là gần 40 người, đóng phim vất vả lại không có nghỉ ngơi tốt. Trừ phi nghịch thiên, bằng không phải có một cái tốt da thịt chỉ sợ không dễ dàng. Mà Ninh Hinh liền tính toán từ nơi này tới báo đáp thượng trang tích lại nói tiếp lần trước cũng là thượng trang tích giúp chính mình gọi tới ngạn nghiệm hoài đâu. Đúng vậy, gần nhất mấy chàng đều là đêm diễn, không có cách nào ăn này một hàng cơm chính là như vậy. Nữ nhân, kỳ thật đều không thích người khác nói chính mình làn da không tốt, tuổi đại linh tinh nói. Ninh hình nói lời này thời điểm, thượng trang tích tự nhiên là không cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trong lòng cảm thở hình hình thật đúng là không có tiếp xúc hơn người A, chính mình quan tâm nàng nàng cư nhiên cùng chính mình nói những lời này, chẳng phải là đánh chính mình mặt sao. Thượng tỷ phải chú ý nghỉ ngơi đâu, thượng tỷ ta nơi này có một khoản thuốc mỡ là đi mắt úi, chỉ cần làm một cái mặt nạ là được. Ngươi muốn hay không thử một lần. Ninh hình nguyên bản là không có tính toán làm đồ trang điểm, nhưng ở niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy suối rụt dưới, thật đúng là làm không ít. Đặc biệt là đỗ nhược hy còn không có nháo phiên phía trước, chính là làm ninh hình làm rất nhiều kiểu dáng. Mà niên tiểu tiểu, rốt cuộc biến Mỹ, tự nhiên cũng là chú ý chính mình dung mạo cho nên ninh hình cũng cấp niên tiểu tiểu đưa đi không ít. Mà lần này mang đến này đó, vốn chính là Ninh Hinh muốn đưa cái đối nhược hy, mỗi cách 2 tháng Ninh Hinh đều phải đưa một đám cấp đối nhược hy. Nhưng hôm nay hai người đều nháo phiên, này đó đổ trang điểm tự nhiên là không có khả năng cấp đối nhược hy, vừa lúc mượn hoa hiến phật đưa cho Thượng Trang Tích. Đây là cái gì thẻ bài A? Nữ tinh đối chính mình gương mặt kia chính là coi trọng thực, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhân ra nói cái gì liền hướng trên mặt mạng. Thượng Trang Tích nhìn kia bình thường bình, nếu không phải Ninh Hinh rất trịnh trọng chuyện lạ. Nàng thật đến là liền hỏi đều sẽ không hỏi. Loại này tam vô sản phẩm, thật dùng ra cái gì sự tình, chính là nàng tìm linh hình tính sổ, cũng không thể thay đổi trên mặt nàng tình huống. Đây là ta chính mình làm, chính mình phối chế. linh hình ra tay thời điểm, là đối chính mình làm gì đó rất có tin tưởng, phải biết rằng lúc trước không ít niên tiểu tiểu đối nhược hy thân bằng hưu hảo muốn linh hình đều không có ra tay. Bên trong chân quý nhất chính là không gian tuyển, so mỗi lần cho người khác ăn không gian tuyển, chính là độ dày cao rất nhiều đâu chương hai trăm mười bốn tiểu anh đào một a như vậy a kia cảm ơn ngươi ha thượng trang tích mặt bộ không tự chủ được run rẩy vài cái thật đúng là chính là tam vô sản phẩm hơn nữa vẫn là ninh hinh chính mình chế tạo ra tới tam vô sản phẩm nếu không phải vì ninh hinh mặt mũi nàng thật sự rất muốn đối ninh hinh nói loại đồ vật nạ ảng mới sẽ không sử dụng đâu ninh hinh hình tượng thoạt nhìn liền không phải cái loại này sẽ dùng đồ trang điểm nữ nhân a nhưng cuối cùng vẫn là đem đồ vật nhận lấy tới dùng không cần chính là mặt khác một chuyện Cái kia, Ninh tiểu thư a. Ma Liên ở thượng trang tích hạ quyết tâm làm này, một hộp thuốc dán vĩnh không thấy thiên nhật thời điểm, một bên giúp đỡ Ninh Hinh hóa trang chuyên viên trang điểm bỗng nhiên mở miệng. "Như thế nào?" Ninh Hinh nhìn đối phương, trong mắt có khó hiểu, là vừa rồi nàng lộn xộn, trang dung có làm sao? "Ngươi cái kia đồ trang điểm ta có thể nhìn xem sao?" "Ta nghe hương vị thực không tồi đâu." Chuyên viên trang điểm đối chính mình trong tay đồ trang điểm công cụ đều phi thường coi trọng, đồng thời bọn họ đều có một loại nhạy bén mỗi người thích hợp cái dạng gì đồ trang điểm làm bọn họ này một hàng lâu rồi là có thể đủ thực mau phân biệt ra tới này đó mà ninh hinh vừa mới lấy ra tới giống như thuốc cao bôi trên da chó đồ vật thoạt nhìn bình thường thực nhưng hương vị thật sự là thực không tồi đâu nàng có thể đoán ra vài phần bên trong dùng liêu nhưng lại không dám khẳng định mà thượng trang tích trên mặt không cho là đúng nàng cũng thấy được nhưng nàng càng tin tưởng ninh hinh thật sự là này làn da thật tốt quá a nếu là thuần thiên nhiên ninh hinh hiện giờ cũng là mau ba mươi tuổi người không có bảo dưỡng tình hô giới như thế nào khả năng hảo thành loại trình độ này su tì đến đỗ nhược hy nàng cùng ninh hinh phía trước chính là bạn tốt đâu đỗ nhược hy ra thịt lại nói tiếp không có ninh hinh như thế tinh tế nhưng hiển nhiên cũng là phi thường không tồi ra thịt mỗi ấy làn da hảo có thể nói là trùng hợp nhưng hai cái bạn tốt làn da đều không tồi mà trong đó một cái vẫn là làm đồ trang điểm vậy chỉ định không phải trùng hợp a ngươi thích a có thể a ta lần này mang theo tam hộp đâu đưa ngươi một hộp lạp ninh hinh biết chính mình làm được đồ vật là không tồi thượng trang tích dùng không cần nàng đều tặng ở nàng xem ra không biết nhìn hàng là thượng trang tích sự tình nàng nhân tình là còn nhưng hiện giờ có người biết hàng nàng trong lòng còn là phi thường cao hứng cảm ơn a chuyên viên trang điểm sờ sờ cái kia thuốc dán, hảo tinh tê a cùng bên ngoài những cái đó đồ trang điểm tổng cảm thấy không lớn giống nhau tay chạm đến xong lúc sau sau đó cảm thở gần tay đều ở hấp thu hơi nước tinh tế một ít Chuyên viên trang điểm như đạt được trí bảo bộ dáng rừng ở thượng trang tích trong mắt, thượng trang tích chính là biết, từ Ninh Hinh tới lúc sau. Đạo diễn cũng không biết là vì lấy lòng ngạn thiếu vẫn là cái gì, cư nhiên đem tốt nhất chuyên viên trang điểm cho Ninh Hinh. Nói thật ra không ghen ghét là không có khả năng, nhưng ai làm Ninh Hinh hậu trường ngạnh đâu. Mà lúc này tốt nhất vị này, chuyên viên trang điểm cư nhiên dáng vẻ này, thượng trang tích nhìn chính mình trong tay tam vô sản phẩm, có một kia giao động. Chẳng lẽ là ngọn ý nhi này thật là cái gì thứ tốt? Nhìn thoáng qua cái kia chuyên viên trang điểm, thượng trang tích nghị đối phương nếu như thế thích. Lúc sau không thiếu được phải dùng, liền xem đối phương dùng hiệu quả, nếu tốt lời nói chính mình lại dùng, không tốt lời nói vậy phóng lên hảo. Ninh Hinh mệnh muốn chết rồi đi, đạo diễn nói chụp xong trận này đêm diễn, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Ngày mai phóng mổ hẻ giả đâu, ngươi nhiều nhẫn nhẫn đi. Buổi sáng chụp một hồi, buổi chiều liền vẫn luôn chụp kia một hồi ma quật xuất diễn. Đạo diễn cũng không biết có phải hay không tiêm máu gà. Buổi tối thời điểm còn làm ninh hình chụp. Trục tiêu một tuần kịch là trong ngộng giảng bài, đối tượng tự nhiên là khi còn nhỏ nữ chính. Thượng trang tích nhưng thật ra hôm nay chỉ có như thế một tuần kịch, lúc này đã kết thúc, nhìn ninh hình có chút tiểu tụy khuôn mặt thật đúng là cảm thấy đạo diễn thật là làm khó người. Đạo diễn tuy rằng trả giá tinh lực cũng không ít, nhưng nhìn ninh hình cả ngày treo ở phía trên, ăn cơm uống nước thời gian đều thiếu đáng thương. Thật vất vả tới rồi buổi tối, cư nhiên còn muốn tiếp tục, này thật đúng là muốn mạng người liên tục cao cường độ công tác hai mươi bốn giờ đâu vẫn là ăn mặc như vậy dạ ảng cổ trang ninh hinh không có bị cảm nắng đều là kỳ tích ân cảm ơn thượng tỷ ninh hinh sắc thật là rất mệt thậm chí mệt tới rồi đối mặt cái gì mỹ nam đều không có cảm giác nông nỗi phía trước gặp được đoàn phim lớn lên không tồi diễn viên thời điểm ninh hinh theo bản năng luôn là tránh đi lúc này tử đã không có tinh lực phải biết rằng nàng cho tới nay sinh hoạt đều phi thường quy luật buổi sáng sáu giờ rời giờ giường buổi tối mười giờ trước ngủ Chính là lúc trước làm Trần Vũ Hiên trợ lý thời điểm, ít nhất giữa chưa còn có thể ngủ bù. Đặc biệt là mở hôm nay, cơ hồ là thói quen loại này sinh hoạt quy luật, hiện giờ bỗng nhiên thay đổi như thế nào đều thích đứng không được, vây được không được. Càng đừng nói hôm nạ cả ngày diễn trụ được tới, thật sự là mệt đến hoảng. Chính là không gian tuyển đương nước uống, cũng không chịu nổi như thế tiêu hao chính mình tinh thần cùng thể lực A. Các bộ môn chuẩn bị, ả sân, đạo diễn nhưng thật ra càng ngày càng hưng phấn, hán thói quen như vậy sinh hoạt. Một khi có linh cảm liền đặc biệt phấn khởi Hôm nay hiển nhiên Ninh Hinh kích phát rồi hắn sáng tác nhiệt tình Cho nên đến lúc này vẫn là tinh thần tràn đầy Mà tối nảy ý ở Hinh chú định là ngủ không hảo Như cũng là không ngừng treo dây thép Mà cái kia tiểu diễn viên là cái ngôi sao nhí Lại trong lúc này cũng muốn điếu vài lần dây thép Tiểu hài tử cho dù diễn quá diễn Cũng không có diễn quá như vậy Lại là chính phạm vây buổi tối NG mười mấy thứ như cũng là chưa từng có Ninh Hinh nhìn cái kia đầu một chút một chút đầu nhỏ Cho dù muốn đoán trách đều đoán trách không đứng dậy, người vẫn là cái hài từ đâu. Đạo diễn cũng là hưng chỗ đến, Đông nhiên liền đem người gọi tới đóng phim. Chặn vạng thông chi, người tiểu hài tử ban ngày chỉ định không có khả năng trước tiên ở nhà ngủ qua, lúc nào hiển không được không tinh thần sao? Đạo diễn nguyên bản còn rất là cao hứng quay chủ, nhưng càng tới rồi phía sau, cái kia tiểu diễn viên vẫn luôn nhập không được trạng thái, đạo diễn liền hỏa lớn. Cái này đạo diễn là thật sự thực chuyên nghiệp, ở hắn trước màn ảnh không có nam nữ chi phân không có đại nhân tiểu hài tử lão nhân phân biệt, càng không có cái gì đặc thù chiêu cố. Tất cả mọi người là đối xử bình đẳng, cho nên tiểu diễn viên bị mắng, còn mắng rất thảm. Tiểu diễn viên muốn là khốn đốn thực, bị mắng lúc sau càng là sợ thực, càng lại như thế càng diễn không tốt. Đạo diễn tính tình liền càng thêm kém, tuần hoàn ác tính giới, tiểu diễn viên rốt cuộc qua một tiếng nhịn không được khóc ra tới. Nhìn tiểu diễn viên dáng vẻ kia, Ninh Hinh thật đúng là đau lòng không được, mà đạo diễn nhìn khóc trang đều hoa rất tiểu diễn viên, càng thêm bảo táo đi lên đạo diễn bằng không nghỉ ngơi một lát nhi đi đại gia hiện tại trạng thái đều không thế nào hảo ninh hinh đỉnh mọi người ánh mắt cuối cùng vẫn là cùng đạo diễn mở miệng lúc này đạo diễn nhưng không có người dám chọc ai đều biết lúc này đạo diễn chính hỏa lại đâu ninh hinh là cái tân nhân hôm nay cũng mệt mỏi mỗi ngày hơn nữa lại có hậu đài mọi người đều nghĩ nói không chừng có thể dựa vào cái này làm đạo diễn đồng ý nghỉ ngơi trong chốc lát đoàn phim nhân viên công tác cũng là công tác cả ngày mệt đến quá sức đặc biệt là buổi tối Vì ánh sáng cũng đủ, nhưng cái đó đánh đèn sư pho chính là liền như thế cử cả đêm đèn. Vật ngơi trong chốc lát đi. Đạo diễn rất muốn mắng diễn đều diễn không tốt, nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi. Nhưng nhìn đến ninh Hinh thật cẩn thận bộ dáng, lúc này mới phản ứng lại đây, người ninh Hinh hôm nay điếu cả ngày. Đây chính là ngạn thiếu đầu quả tim người trên, nếu là mệt muốn chết rồi, ngạn thiếu thủ đoạn, hắn nhưng không nghĩ thể hội. Cuối cùng sắp sửa mắng chửi người nói nuốt đi xuống, đồng ý nghỉ ngơi trong chốc lát. Tất cả mọi người hận không thể hoan hô đi lên, mà cái kêu tiểu diễn viên lúc này còn ở nghẹn ngào không ngừng bên trong. Đứa nhỏ này lại nói tiếp cũng là cái đáng thương, cái này điểm còn bị đạo diễn kêu lên tới, trong nhà thậm chí đều không có người bồi lại đây. Có thể thấy được cũng chính là cái người bình thường ra hài tử, thậm chí vẫn là cha mẹ trong mắt cây dụng tiền, bằng không làm phụ mẫu liền tính là bởi vì công tác không thể không cho hài tử tới, ít nhất cũng nên bồi. Người đang xem tiểu anh đảo, lưu ý đến ninh hình nhìn đứa bé kia Chuyên viên trang điểm cấp Ninh Hinh bổ trang thời điểm hỏi, Ninh Hinh gật gật đầu. Ta vừa mới nhìn đến Tiểu Anh Đào là chính mình đoàn phim trực tiếp phái xe đi tiếp, cha mẹ không có tới. Như thế Tiểu, nàng cha mẹ có thể yên tâm sao? Cái nạ gồ sao nhi kêu Tiểu Anh Đào, năm nay 9 tuổi, nhưng lớn lên Tiểu Tiểu thoạt nhìn cũng liền 7 tuổi lớn nhỏ. Năm tuổi liền tiến vào giới nghệ sĩ, từ nhỏ khất cái linh tinh nhân vật bắt đầu diễn khởi, đến sau lại chụp quảng cáo đóng phim. Lại nói tiếp cũng có 4 năm diễn nghệ kiếp sống cho nên kỹ thuật diễn vẫn là có thể hôm nạ huệ diễn cũng là quá khảo nghiệm hài tử lúc này mới vẫn luôn chưa từng có ai nàng ba ba khả năng không yên tâm nàng cái kêu mẹ ai đừng nói nữa ninh hình thế mới biết này toàn ra sự tình cùng với tiểu anh đào tiểu tiểu tuổi là như thế nào sẽ tiến vào giới nghệ sĩ tiểu anh đào mẫu thân ở nàng hai ba tuổi thời điểm phải bệnh đi rồi phụ thân hắn nhưng thật ra rất thương yêu cái nạ hồi nhi cũng vì làm nữ nhi có thể có một phần tình thương của mẹ Vì thế cùng tiểu anh đào hiện tại mẫu thân kết hôn, vừa mới bắt đầu đối phương là rất thương yêu tiểu anh đào. Nhưng lúc sau có chính mình hải tử, tình huống tự nhiên liền bất đồng. Cũng may lúc ấy tiểu anh đào ba ba, không có bởi vì có cái thứ hai hải tử mà xem nhẹ tiểu anh đào. Nhưng trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, tiểu anh đào ba ba ra thai nạn xe cộ, tê liệt. Tiểu anh đào cái kia mẹ kế nguyên lai là dựa vào tiểu anh đào ba ba sinh hoạt, tự nhiên là trong lòng bất mãn cũng sẽ không nói thẳng. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, tiểu anh đào ba ba hộ không được tiểu anh đào. Tiểu anh đào cái kia mẹ kế vì phòng ở không có cùng tiểu anh đào ba ba ly hôn, nhưng là đối tiểu anh đào nhưng cả ngày không phải đánh chính là mắng. Thậm chí tiểu anh đào nhà trẻ đều không có thượng, mỗi ngày ở nhà nói là chiếu cô nàng ba ba, cùng với giúp trong nhà làm việc. Nàng ba ba cho dù sinh khí mẹ kế như thế đối chính mình nữ nhi, cũng hộ không được. Chính hắn đều dựa vào cái kia mẹ kế ở bên ngoài tìm công tác sinh hoạt đâu cũng là cơ duyên xào hợp tiểu anh đào mẹ kế sinh nguội muội tham gia một cái tuyển tiểu hài tử trụ quảng cáo tuyển chọn sẽ tiểu anh đào cùng đi chiếu cố nguội muội tiến vào bị quảng cáo thương nhìn chúng lúc này mới có mẹ kế đem nàng coi như cây rụ tiền làm nàng đóng phim kế tiếp nhưng rốt cuộc là cái hài tử cho dù kiếm lời cũng là về nàng cái kia mẹ kế phụ thân hắn thân thể không tốt cũng không thể vì nàng tranh thủ nhiều ít quyền lợi cho tới bây giờ đều chín tuổi còn quá ăn không đủ no mặc không đủ hấm nhật tử Lúc này mới lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, liền học đều không có thừa quá. Mà châm trọc chính là, tiểu anh đào cái kia so nàng nhỏ ba tuổi muội muội 4 tuổi liền vào quý tộc trường học đọc sách. Mỗi năm học phí đều phải hơn 10 vạn. Trước 215 tiểu anh đào 2. Muốn nói pháp luật chỉ định không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhưng ở Hoa Quốc loại chuyện này không có người cử báo liền không có người quảng. Có chút phẫn tiểu anh đào phèn nhưng thật ra lực đĩnh quá tiểu anh đào, nhưng cuối cùng sự tình cũng không giải quyết được gì. Vẫn là bởi vì tiểu anh đào phụ thân nửa nằm liệt trên giường, đang ở có thể hành xử giám hộ quyền chỉ có nàng mẹ kế. Tòa án nhiều nhất chính là cảnh cáo một chút, tiểu anh đào mẹ kế không để ý tới tòa án cũng không thể cưỡng chế chấp hành. Nói đến cùng nếu tiểu anh đào ba ba thân thể có thể hào lên nói, hết thể đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Nhưng hôm nay lại là không có cách nào, tiểu anh đào ba ba trạng hướng vẫn luôn ở chuyển biến xấu, tiểu anh đào chính mình cũng biết. Nếu nàng không nỗ lực kiếm tiền nói chỉ sợ nàng ba ba tiền thuốc men liền cùng không ra đến lúc đó nàng ba ba rất có thể liền chịu không nổi đi ít nhất hiện giờ vì làm tiểu anh đào nghe lời nỗ lực kiếm tiền tiểu anh đào cái kêu mẹ kế chỉ là không cho tiểu anh đào đọc sách thường xuyên làm tiểu anh đào đi đóng phim đối tiểu anh đào phụ thân còn xem như chiếu cố tiểu anh đào mỗi năm kiếm trở về tiền cũng là lại chi trả tiểu anh đào phụ thân tiền thuốc men uống nước đi nghe xong đứa nhỏ này tao ngộ linh hinh rất là mềm lòng nàng từ nhỏ cũng không hạnh phúc Nhưng ít nhất còn có mãi mãi vẫn luôn chiếu cố. Phía dưới đệ đệ cũng rất là hiểu chuyện, xem như ấm áp. So với tiểu anh đảo cái nạ ảm tuổi liền gánh vác lập nghiệp hết thể hải tử, Ninh Hình cảm thấy chính mình là vô cùng may mắn. Nàng lấy ra tới trong nước đầu thả điểm nhi không gian tuyển, chỉ là làm đứa nhỏ này để đề, đề thần thôi. Tiểu anh đảo như thế liều mạng, bị mắng như vợ hìa câu mới khóc, nhất sợ hãi chính là đạo diễn đem nàng đổi đi. Nếu đổi đi nói, nay số tiền nàng liền kiếm không đến. Nàng cái kia mội mội lập tức liền phải khai giảng mà phụ thân tiền thuốc men cũng muốn chi trả, nếu không có kiếm đủ tiền nói, nàng cái kia mẹ kế chỉ định sẽ không cho tiền thuốc men, chỉ cho nàng cái kia mội mội học phí. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu anh đào ở mấy cái tỷ tỷ an ủi dưới, tâm tình cũng hào rất nhiều. Nàng ở cái này trong vòng đầu mở ảm nay cũng thực hiểu được như thế nào làm cho người ta thích, mặc kệ là tuổi bao lớn nữ diễn viên, nàng đều giống nhau kêu tỷ tỷ. Thử nghĩ một chút. Ở cái này trong vòng đầu nữ tinh đều là phi thường chú trọng chính mình dung mạo tuổi, bằng không cũng sẽ không thường xuyên toát ra giới giải trí ai ai ai là đông lạnh linh thiếu nữ linh tinh nói. Nếu nàng kêu nhân gia a gì, tuy rằng lợi ảng tuổi xác thật cũng thích hợp, nhưng nhân gia trong lòng chỉ định không thoải mái. Ai cũng không biết cái gì thời điểm nói không chừng liền gặp phải cái loại này keo kiệt, đến lúc đó sau lương âm người một phen. Cũng đừng nói cái gì đại nhân sẽ không cùng tiểu hài tử so đo linh tinh, cái loại này keo kiệt tính tình người là khó lòng phong bị. Không khách khí, Tiểu Anh Đào ngươi điều chỉnh tốt tâm thái, này ra diễn khó là khó khăn điểm nhi, tỉ tỉ cùng ngươi đúng đúng diễn, ngươi hảo hảo tìm xem cảm giác ca. Này ra diễn là ninh hình cùng Tiểu Anh Đào, cho nên hai người nếu trước tiên đối diễn nói, sắc thật lúc sau sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Tiểu Anh Đào cảm tạ thực. Đạo diễn cũng đi nghỉ ngơi một chút, trở về thời điểm phát hiện đại gia trạng thái đều khá hơn nhiều, nhìn nhìn thời gian đã buổi tối tam điểm nhiều, lại không trụ thiên đều sáng. Điều chỉnh tốt không có thảo liền trạ Hằng vẫn là các ngươi tưởng hôm nay buổi tối lại tăng ca đạo diễn đây là trần Chuỗi uy hiếp đâu nếu hiện tại chụp không xong vậy thật sự chỉ có thể đêm nay tiếp tục tức khắc tất cả mọi người nhắc tới tinh thần nhìn về phía tiểu anh đảo ánh mắt càng thêm tha thiết chụp đêm diễn là mệt nhất càng đừng nói là loại này cao cường độ liên tục vài thiên chụp đêm diễn nếu hiện tại chụp tốt lời nói dựa theo đạo diễn tính cách ít nhất buổi sáng nửa ngày bọn họ còn có thể nghỉ ngơi đâu ninh hinh nàng không có nhiều ít xuất diễn nói Nhưng thật ra có thể đi nghỉ ngơi một ngày nhưng này đó nhân viên công tác chính là còn phải tiếp tục căng đi xuống đâu. Tiểu anh đào đã nhận ra rất nhiều người đang xem nàng, nghĩ đến đạo diễn lời nói, áp lực tâm lý lập tức liền lớn lên. Ninh Hinh đã nhìn ra, tiểu nữ hài đáng thương hề hề, tay đều có chút phát run. Nàng vội vàng cầm tiểu nữ hài tay, sau đó cười nói. Nhiễm lâm tiểu nha đầu, bản tôn chính là thực nghiêm khắc, ngươi muốn cố lên A. Đây là dùng chính mình ngữ khí đang nói kịch bản bên trong lời kịch nhân tiện cổ vũ Tiểu Anh Đào đâu, kịch nữ chủ đã kêu nhiễm lâm. Tiểu Anh Đào tức khắc bị bích tuyết nữ thần biểu tình cho cười, đồng thời cũng cảm thấy an ủi vài phần gật gật đầu. Thượng diễn, lần này quay chụp vẫn là không thế nào thành công, treo dây thép tình huống dưới đi vị vốn là tương đối khó. Bất quá đạo diễn lúc này không có mắng chửi người, còn nói một chút những việc cần chú ý, hiện nhiên ở khác phương diện hảo rất nhiều. Lại đến một cái. Đạo diễn gào to một tiếng. Lần thứ hai lại so trước một lần hảo rất nhiều, đoàn phim nhân viên đều thật cao hứng. Tiểu Anh Đào cũng minh bạch chính mình trạng thái cũng không tệ lắm, tiếp theo điều chú ý một ít khả năng đã vượt qua. Quả nhiên tới rồi đệ tam điều thời điểm, đạo diễn vừa lòng hô tạm Vất vả đại gia, hôm nay liền tới trước nơi này, buổi chiều chụp thứ bảy chàng nam nữ xứng diễn, buổi sáng đều hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đạo diễn vừa lòng thực, hậu kỳ cắt nối biên tập cái gì tạm thời không nói, ít nhất này đó là đủ rồi mà hắn còn đặc đặc giận do buổi chiều quay chụp diễn, mọi người vừa nghe đều thật cao hứng, nam nữ xứng thứ bảy chàng diễn tương đối nhẹ nhàng, xem ra buổi chiều không cần như vậy mệt mỏi. mà Ninh Hinh cũng cao hứng thực, nay đại biểu cho nàng hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Anh Đảo, ngươi như thế nào còn không có trở về? Ninh Hinh trang dung tháo trang sức tương đối phiền toái, vị nào được Ninh Hinh chỗ tốt chuyên viên trang điểm tự nhiên là vui trợ giúp Ninh Hinh tháo trang sức, chờ Ninh Hinh lộng xong lúc sau, phát hiện ngồi ở góc Tiểu Anh Đào. Tiểu anh đào bởi vì tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra chỉ vẽ trang điểm nhẹ, quần áo thay đổi một chút mà thôi. Đã sớm chuẩn bị cho tốt, ngồi ở trong một góc đầu, đầu nhỏ một chút một chút, hiển nhiên là vây thực. Ninh tỉ tỉ, ta ở chỗ nạ gục một buổi tối, ngày mai trở về. Tiểu anh đào hiển nhiên là thói quen, chụp đêm diễn nàng là đoàn phim người đặc đặc chạy tới cái đó. Nhưng trở về thời điểm, nếu nàng làm đoàn phim người đưa trở về, phiền thoái nhân ra không nói, nàng cái kia mẹ kế sẽ cảm thở ảng xảo đến các nàng ngủ mà phát giận. Nàng cái kia mẹ kế nói thật ra, thật đúng là không sợ rất ra mặt nhân vật, phát giận thời điểm là liên quan đoàn phim nhân viên đều cùng nhau mắng. Vài cái đoàn phim nhân viên đều bị mang quá, cuối cùng đều là tiểu anh đào một cái tiểu hài tử ở nơi đó xin lỗi, thật là đáng thương khẩn. Nàng cái kia mẹ kế dù sao là phóng lời nói, tiểu anh đào nếu kiếm không được tiền, liền không cho nàng bà bà chữa bệnh. Vì thế tiểu anh đào vì không chọc mẹ kế sinh khí, cũng vì không cho đoàn phim nhân viên chịu bị khuất thường xuyên chụp đêm diễn thời điểm liền trực tiếp ở đoàn phim đãi một buổi tối hoặc là có đôi khi đi theo đoàn phim một ít tỷ tỷ tễ một tễ mà tối nay mọi người đều vội thực nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có người chú ý tới chuyện này rốt cuộc không phải thường xuyên hợp tác đoàn phim mà tối nay đóng phim nữ diễn viên chỉ có ninh hình một cái tiểu anh đảo cùng ninh hình cũng liền đêm nay hợp tác còn không biết ninh hình cái gì tính cách cũng không dám chạy tới cùng ninh hình nói quá nhiều vừa mới ninh hình đối nàng đã thực chiếu cố như thế nào có thể ở chỗ này lãi đâu Bằng không đêm nay cùng tỉ tỉ cùng nhau trụ một buổi tối đi. Nghe xong chuyên viên trang điểm nói nhỏ, Ninh Hinh tức khắc hiểu rõ, trong lòng đối cái kia tiểu anh đào mẹ kế càng thêm thống hận. Vì thế hôm nay buổi tối Ninh Hinh trên giường nhiều một vị ngoan ngoan ngoan tiểu kiều khách, Ninh Hinh nhìn như vậy tiểu anh đào thật đúng là thích khẩn Lại nói tiếp nếu nàng như là ở nông thôn như vậy sớm kết hôn nói, hai tử phỏng trường đều cùng tiểu anh đào không sai biệt lắm lớn đâu. Ngủ đến vãn khởi tự nhiên cũng không còn sớm. Chờ một lớn một nhỏ lên thời điểm đều buổi chiều 12 giờ nhiều, mà tiểu anh đào người nhà như cũ không có tới. Ninh Hinh mày đều nhíu chặt, cái này mẹ kế có thể hay không thật quá đáng. Ninh Hinh làm nhân viên công tác hỗ trợ liên hệ tiểu anh đào cái kia mẹ kế, cái kia mẹ kế như cũ là cái loại này không sao cả thái độ. Nói là hôm nay đáp ứng rồi tiểu nữ nhi mang nàng đi công viên giải trí chơi, không rảnh. Nói xong liền treo điện thoại, cũng không có nói tiểu anh đào như thế nào an bài, thật đúng là quang côn có thể. Ninh Huynh nghe cái kia mẹ kế nói, thật đúng là hỏa rất lớn. Cho dù tiểu anh Đào không phải nàng tự mình nữ nhi, cũng không có như thế đối tiểu anh Đào đi. Ta đưa ngươi trở về đi. Đoàn phim người nhưng thật ra tưởng đưa một phen, Ninh Huynh lại là trong lòng có cái ý tưởng. Hơn nữa buổi chiều không ý ư ở ít đều còn muốn tham gia quay chụp đâu, nhưng thật ra Ninh Huynh đạo diễn một liền thả hai ngày, nói là Ninh Huynh dư lại tới hai chàng diễn quá hai ngày chụp. Cảm ơn Ninh tỉ tỉ. Tiểu Anh Đào nhưng thật ra tưởng nói chính mình có thể trở về, nhưng Ninh Hinh không yên tâm. Tiểu Anh Đào sẽ ngồi xe trở về, nhưng một cái mới 9 tuổi tiểu nữ hài, nhỏ nhỏ gầy gầy, Ninh Hinh nơi đó có thể yên tâm nàng đâu. Đây là nhà ta, Ninh Hinh tỉ tỉ đi vào ngồi ngồi đi. Mẹ kế không ở nhà, Tiểu Anh Đào nhưng thật ra có thể chính mình làm chủ, cũng không sợ gặp được mẹ kế đến lúc đó mẹ kế cấp Ninh Hinh nàng kham. Ninh Hinh trong lòng có một cái tính toán, tự nhiên là không ngại đi vào nhìn một cái. Tiểu anh đào ra nhưng thật ra tọa lạc ở khu náo nhiệt, phòng ở xem như quý giới phòng, cũng là học khu phòng. Mà Ninh Hinh biết nhà bọn họ phía trước tình huống, chỉ sợ cái này phòng ở cũng là dùng tiểu anh đào kiếm tiền mua. Mà phương tiện tự nhiên là tiểu anh đào cái kia mội mội đọc sách, không thể không nói cái kia mẹ kế đối tỷ mội hai thật là hai cực phân hóa. Kỳ quái chính là, cái này mẹ kế như vậy đâu tiểu nữ nhi, chẳng lẽ đều không có nghĩ tới nàng hành động tương lai cũng sẽ làm tiểu nữ hài chọc người phê bình sao. Ba ba. Ta đã trở về." Tiểu Anh Đào non nớt thanh âm vang lên, Linh Hinh đi theo Tiểu Anh Đào đi tới một gian tối tam phòng. Phòng không phải rất lớn, cái nạ ngủ y hển lai like khả năng chính là một cái chữ vật gian, lúc này bên trong bảy một chương trên dưới hai tầng giường đệm. Chính là học sinh dùng cái loại này, mà hiển nhiên hai chương giường đệm đều ở sử dụng bên trong. Thượng phu ở chính là Tiểu Anh Đào, hạ phu còn lại là Tiểu Anh Đào ba ba. Hàng năm không thấy quang nam nhân, sắc mặt tái như thực nhìn đến tiểu anh đào thời điểm trên mặt mang theo ấm áp tươi cười nhưng ninh hinh có thể nhìn ra hắn cái kia tươi cười sau lưng lo lắng cùng với nhìn đến tiểu anh đào lúc sau như chút được gánh nặng ba ba ngươi cơm chưa ăn sao tiểu anh đào trong nhà không có tìm người chiếu cố nàng ba ba nàng mẹ kế nói không cần lãng phí cái kia tiền mà tiểu anh đào hiển nhiên là không có cách nào phản kháng chỉ có thể chờ đợi mẹ kế có thể dụng tâm chiếu cố chính mình phụ thân tiểu anh đào ba ba gật gật đầu nói chính mình ăn nhưng tiểu anh đào biết Hắn ba ba khẳng định không có ăn. mười 216 trợ giúp tiểu anh đảo. Mẹ kế sáng sớm liền mang theo tiểu nữ nhi đi công viên trò chơi. Như thế nào khả năng sẽ cho hắn ba ba nấu cơm? Ta còn không có ăn đâu. Ba ba ngươi bồi ta ăn một chút đi. Nói tiểu anh đảo lấy ra vừa mới trên đường Ninh Hình giúp đỡ đóng gói đồ ăn. Ninh Hình vốn là nghĩ mang theo tiểu anh đảo cùng nhau ăn một đốn. Tiểu anh đảo không yên lòng ba ba. Cho nên cuối cùng Ninh Hình thỏa hiệp đóng gói lại đây. Hiện nhiên loại tình huống này tiểu anh đào gặp được không phải một lần hai lần hai cha con cảm tình là thật sự thực hảo tiểu anh đào ba ba bất hòa nàng cái kia mẹ kế ly hôn cũng là nghĩ cái kia mẹ kế có thể chiếu cố vài phần tiểu anh đào chính hắn biết chính mình thân thể càng ngày càng kém không chừng ngày đó liền chịu đựng không nổi đi rồi đến lúc đó lưu tiểu anh đào mùa ơi nếu là không có người chiếu cố nói hắn những cái đó thân thích có thể sống nuốt tiểu anh đào mà tiểu anh đào mẹ kế ít nhất hiện giờ sẽ không đánh chửi tiểu anh đào hưởng thụ quán nữ nhân Muốn dựa vào Tiểu Anh Đào nói, có thể đối Tiểu Anh Đào tốt một chút. Thật sự là Tiểu Anh Đào ba ba những cái đó thân thích cũng không phải tốt, ngay trước mặt hắn liền dám sai sử Tiểu Anh Đào làm việc, thường thường còn hùng hùng hổ hổ. Là nguyên bản tính toán đem Tiểu Anh Đào phó thác cho bọn hắn Tiểu Anh Đào ba ba không thể tin được bọn họ. Ninh Hinh nhìn Tiểu Anh Đào ba ba, nghĩ lúc này Tiểu Anh Đào tâm tình hẳn là cùng lúc trước chính mình giống nhau đi, trơ mắt nhìn Ninh mãi mãi ly thế. Ninh Hinh cười nói, Trinh đại ca, Bệnh của ngươi bệnh viện như thế nào nói? Đề tài này có chút trắng ra, Ninh Hinh mới đồng nghiệp nhận thức bao lâu à? Là ở không thích hợp hỏi, nhưng Cố Tình Ninh Hinh chính là hỏi. Liên kéo bái, có mồ hãy kéo mồ hãy. Trình Dục cũng chính là tiểu anh đào ba ba cười khổ trả lời. Ngài cũng đừng cảm thấy ta đường đột, ta nhưng thật ra nhận thức một cái rất có danh trung ý lý, hắn y thuật thực không tồi, ngài nếu tin ta nói không ngại gặp một lần. Vừa lúc hắn hiện giờ ở thành phố S bệnh viện, ngài xem đâu? Ninh Hình nhưng thật ra muốn dùng chính mình không gian tuyển, nhưng nàng không có như vậy vô tư tưởng bại lộ chính mình. Mà không bại lộ chính mình biện pháp tốt nhất, chính là có một cái ý y thuật cao minh bác sĩ làm miệng hộ. Ninh Hình tưởng cái kêu bác sĩ chính là bác sĩ, đại gia sinh hoạt ở bên nhau, Ninh Hình tin tưởng bác sĩ đã sớm biết nàng đặc thủ chỗ. Hơn nữa bác sĩ ý y thuật sắc thật cao minh, nhất định có thể giúp được nàng. Trình dục nhưng thật ra không nghĩ tới Ninh Hình bỗng nhiên tới cư nhiên là vì cho chính mình giới thiệu bác sĩ. Nhưng hắn sắc thật không thế nào ôm hy vọng. Ta mở hàm nay cũng nhìn không ít bác sĩ. Trình Dục hiển nhiên là không nghĩ làm chính mình hy vọng quá lớn, cuối cùng thất vọng lớn hơn nữa. Mà Ninh Hình đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào khuyên phục hắn. Những cái đó bác sĩ đều rất cao minh sao. Bác sĩ là người thái thái hỗ trợ tìm sao. Lời này là có châm ngỏi ly rán hiểm nghi, liền kém nói thẳng những cái đó bác sĩ chưa chắc liền đáng tin cậy. Phải biết rằng nếu Trình Dục hảo nói, Tiểu anh đào mẹ kế đã có thể không thể như là hiện giờ như vậy áp bức tiểu anh đào. Cho nên trình dục loại này bất tử không sống trạng thái, tiểu anh đào vị nào mẹ kế hẳn là nhất vừa lòng mới lả. Kỳ thật ninh Hinh ban đầu cũng không có hoài nghi tiểu anh đào mẹ kế, nhưng nghe xong tiểu anh đào sự tình lúc sau, nàng nhưng thật ra nghi hoặc. Nếu thật sự không nghĩ làm tiểu anh đào phụ thân chết nói, tiểu anh đào tiền lại không có thiếu kiếm, trực tiếp đưa đến bệnh viện đi tìm người trông chừng không hào sao. Loại này mỗi ngả ột ở này không thấy thiên nhật địa phương. An dược đều là nàng mẹ kế cấp. Nói là mỗi năm hoa mấy chục vạn, nhưng không có hảo còn chưa tính, còn chuyển biến xấu nạ thế nào đều làm người cảm thấy rất kỳ quái đi. Lại không phải bị bệnh nan y gì hết, bất quá là đi đứng không tốt thôi. Có bao nhiêu người đi đứng không tốt lúc sau, vài thập niên đều còn sống hảo hảo đâu. Ninh hình trong lòng nghi vấn, nhưng rốt cuộc nàng không phải làm này một hàng, tiểu anh đào mẹ kế đánh cái gì chủ ý, nàng cũng không thể khẳng định. Bất quá trong nhà chính là có một cái am hiểu phương diện này bác sĩ. Ninh hình nhưng thật ra nghĩ có thể trở về thời điểm hảo hảo dò hỏi một chút. Là thê tử của ta cho ta tìm, Mai Hồng nàng tuy rằng đối chúng ta cha con hai chưa nói tới thật tốt, nhưng cũng xem như có chiếu cố tới rồi. Tiểu anh đào mẹ kế kêu với Mai Hồng, lúc trước có thể bị trình dục nhìn chúng, làm thê tử cưỡi vào cửa, chỉ sợ cũng không phải không có nguyên nhân. Ít nhất với Mai Hồng người này lúc ấy không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không hư đi nơi nào. Nhưng mà làm nay đi qua, nhân tâm dễ biến. Càng đừng nói trượng phu lại tê liệt ở trên giường, hiện giờ nàng như thế nào tưởng thật đúng là không nhất định đâu. Ta đương nhiên biết, ta ý tứ là trình thái thái rốt cuộc tiếp xúc người không đủ nhiều, cũng không đủ quảng. Ta giới thiệu vị này bác sĩ, năng lực chính là không nhỏ đâu, ngài có thể thử một lần. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không cần cũng không quan hệ, ta chính là xen vào việc người khác một chút mà thôi. Ninh Hinh cũng biết chính mình như thế tùy tiện nói những lời này, rốt cuộc là không thích hợp, vì thế ở cuối cùng còn cứu vãn một chút. Tỏ vẻ một chút chính mình chỉ là kiến nghị, quên quyết định như cũ ở trình dục trong tay. Trình dục nghe xong lời này trong lòng cũng là vừa động, hắn là cái bình thường nam nhân, hiện giờ chỉ có thể như thế nằm xoài trên trên giường, ai đều không có hắn trong lòng khó chịu. Hơn nữa tồn tại là mỗi người mong đợi, nếu có sinh hy vọng hắn tự nhiên không nghĩ đi tìm chết. Phía trước là bởi vì chính mình có thể cảm giác được chính mình thân thể chuyển biến xấu, sợ không sống được bao lâu. Nhưng hôm nay có như thế mùa có thể giúp hắn cho dù một đường cơ hội hắn cũng tưởng thử một lần không vì chính mình chính là vì tiểu anh đào hắn đều muốn thử một lần ninh tiểu thư chuyện này ta thê tử chỉ sợ không thế nào đồng ý nàng đối phía trước cho ta xem bệnh cái kia chủ trị bác sĩ rất là vừa lòng nếu bỗng nhiên đưa ra đổi bác sĩ chỉ sợ nàng sẽ nghĩ nhiều Trình dục thở hổn hển một hơi nói tiếp bất quá ta có thể lý giải ta thê tử nhưng ta cũng hy vọng có thể khôi phục thân thể khỏe mạnh Cho nên có thể hay không phiền toái ngài giới thiệu vị nào bác sĩ trong lén lút lại đây, đương nhiên ta cũng biết này khả năng sẽ làm vị nào bác sĩ tâm sinh không mau, nhưng thật sự là xin lỗi, phiền toái ngươi. Trình dục quả nhiên không phải cái không có tâm nhãn nam nhân, cũng là nếu thật là như vợ âm nhân, lại như thế nào dựa vào chính mình tàn khuyết bệnh thể tận lực che chở chính mình nữ nhi đâu. Hắn những lời này, kỳ thật nói trắng ra là đối hắn thê tử cũng là không tín nhiệm, nhưng lại nói rất khá nghe, là từ hắn thê tử góc độ tới suy xét. Linh Hinh gật gật đầu. Ta giúp ngài hỏi một chút, hẳn là có thể. Vị nào bác sĩ xưa nay trạch tâm nhân hậu, huống chi tiểu anh đảo như thế đáng yêu. Linh Hinh cùng trình dục trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà tiểu anh đảo nhìn như cái gì đều không có nghe hiểu, nhưng trên mặt cũng đã tràn ra tươi cười cảm tạ Linh Hinh. Đây là cái sớm tuệ hài tử, rất nhiều thời điểm nàng cái gì đều biết, chỉ là không dám nói ra thôi. Người nha đầu nà ẹn thật ra khôn khéo, nam nhân kia thê tử hẳn là kéo thân thể hắn thôi. Ngươi lấy về tới giờ đâu? Ta xem xem. Bác sĩ hiện giờ thân thể đã sớm bình phục, thậm chí có thể cảm giác ra tới lần này thật là nhờ họa được phúc, hắn nguyên lai like còn có điểm tiểu ma bệnh lần này cư nhiên đều cấp trị hết. Đối ninh hình yêu thích từ nguyên lai like 7 phần cho tới bây giờ thập phần, cũng thiệt tình đem ninh hình coi như chính mình cháu gái tới yêu thương. Ninh hình trên người những cái đó kỳ quái sự tình, hắn trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, lần Huỳnh hình xin giúp đỡ hắn vừa nghe liền biết là cái gì ý tứ. Hắn nhưng thật ra không sao cả Ninh Hinh lấy hắn đương nguy trang, chỉ cần đối phương là cái tốt, hắn cái này bác sĩ không ngại cho người ta đương đương nguy trang. Ninh Hinh từ trong bao lấy ra mấy cái dược bình tử, đều là từ chỉnh ra lấy tới. Bác sĩ là cái tay già đời, này đó dược vừa nghe hắn liền biết đại khái thành phần sau đó suy đoán ra là cái gì dược vật. Đều là chút ăn không chỉ lời canxi, phim gay, đồ bổ, bất quá nếu là cho một cái ốm đau đã lâu người ăn này đó, nhưng thật ra khả năng sẽ có chuyển biến xấu kết quả. Hư bất thụ bổ loại chuyện này thật đúng là không nói nói mà thôi, giống như là ngươi một cái tiểu tiểu bình thường càng bạo, ngươi cuối cùng cầm nhân sâm cấp người kia ăn, cuối cùng người kia rất có thể sẽ đi đời nhà ma. Này đó dược vật nhưng thật ra không có nhân sâm như vậy có hiệu quả, nhưng trường kỳ xuống dưới, lại không thiếu này đó dinh dưỡng thành phần người, tự nhiên là càng ăn càng kém. Nàng phỏng trưng là thật không có quá lớn ác ý, nhưng là cũng không có cái gì hảo ý là được. Bất quá là muốn đem cây dụng tiền chặt chẽ năm chắc ở chính mình trong tay thôi. Bất quá quá ngu xuẩn. Bác sĩ lắc lắc đầu, ninh Hinh vội vàng dò hỏi. Kia trình dục thương có thể xem sao? Có thể hảo sao? Đây mới là ninh Hinh nhất quan tâm vấn đề. Nếu biết phía trước cái gọi là xem bệnh đều là giả, kia ca bệnh thân tự nhiên cũng liền không phải là thật sự. Như vậy trình dục tình huống như thế nào, vẫn là muốn hỏi chuyên nghiệp bác sĩ. Nay ta còn không biết, muốn đi xem qua hắn thương mới có thể biết. Bác sĩ y thuật rất là cao minh, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng. Càng đừng nói người bệnh đều còn không có gặp qua tình huống dưới, hắn càng là sẽ không cho người ta cam đoan. Đây là thân là mộ ý ghi giả nguyên tắc, cùng chức nghiệp hành vi thường ngày. Ninh Hinh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó cùng trình dục liên hệ một chút, biết được với Mai Hồng mỗi ngày buổi sáng 8 giờ liền phải đưa nữ nhi ra cửa, 9 giờ đa tải sẽ về nhà. Ninh Hinh hẹn một chút thời gian, cuối cùng cùng bác sĩ Thương Định Hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền minh bạch buổi sáng đi nhìn một cái. Bác sĩ! Ta tình huống rốt cuộc là hảo chơi xấu, ngài không cần như thế do dự. Như thế nhiều năm đều lại đây, lại hư tin tức cũng đều nghe qua cũng không kém này đó. Trình dục thấy bác sĩ cẩn thận cho chính mình xem qua lúc sau, vẫn luôn trầm mặc, trong lòng rất là thấp thỏm. Khác là hắn có thể chẳng quan tâm, nhưng quan hệ đến thân thể của mình, hắn tự nhiên là suốt ruột vài phần. Hoàn toàn không có ngày hôm qua cùng Ninh Hinh nói chuyện thời điểm bình tĩnh, lúc này hắn chính là một cái nhu cầu cấp bách biết chính mình tình huống bình thường bệnh hoạn. Ninh hình nghe xong này đó lúc sau biểu tình tựa hồ như cũ bất biến, nàng tin tưởng bác sĩ, càng tin tưởng chính mình không gian tuyển. Cho nên cho dù là nhất hư tính toán, nàng cũng nghĩ tới. Cho nên lúc này ra nhất thần khắp nơi ngược lại là ninh hình, mà trình dục còn lại là vẻ mặt khẩn trương. Không có việc gì không có việc gì, bất quá là hàng năm ốm đau khí huyết không đủ thôi. Bác sĩ buông ra tay thời điểm, hiển nhiên gặp được trình dục, trong lòng tự nhiên là phi thường vui sướng. Người bệnh có thể cứu chữa.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 Nhìn ninh Hinh cái hiểu cái không biểu tình, tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới, lần nạ gựa có thể thông qua tay của ta tới làm chuyện này, lần sau đâu. Hoặc là ngươi có thể cùng ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ ra tay cứu người băng nhân. Cho nên một tay hảo y thì thuật hoàn toàn có thể che giấu trên người của ngươi đặc thù địa phương. Ta già rồi, liên tính là thật sự bảo vệ ngươi lại có thể hộ được bao lâu đâu. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Bác sĩ vô vô ninh Hinh đầu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 là một kiện thực chuyện khó khăn, nhưng thật ra có thể tìm lối tắt. Hắn chiêu thức ấy y thuật cũng có thể chậm rãi trong lúc này chuyển cho Ninh Hinh. Hắn hiện giờ tuổi chẳng những cũng có thể sống thêm cái mười hai năm, mười hai năm thời gian cũng đủ làm Ninh Hinh sống yên ổn xuống dưới. Vừa lúc hiện giờ nếu là có người thỉnh hắn ra ngựa, hắn liền mang theo Ninh Hinh. Gần nhất là làm Ninh Hinh mở rộng nhân mạch, thứ hai còn lại là trước tiên thế Ninh Hinh tuyên dương nàng dược thiện vì về sau làm chuẩn bị. Tam tới sao?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 Bọn họ cũng là không muốn sống nữa, trực tiếp vọt tới đi lên, may mắn ngạn nghiệm hoài tốc độ xe không phải quá nhanh, kịp thời dừng lại xe, bằng không, chính là nghiền đã chết bọn họ cũng là bọn họ xui xẻo. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra khí không được, còn muốn hung hăng giáo huấn này hai người đâu, này hai người nhưng thật ra nghĩ cùng ngạn nghiệm hoài trước tranh thủ đồng tình lên. Ngạn nghiệm hoài chưa bao giờ là thiện tra, đặc biệt là này hai cái vô tri ra hỏa, cư nhiên ở chính mình trước mặt nói ninh hinh nói bậy, này không phải náo tản là cái gì.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 Xem bọn hắn nhìn đến ngươi như vậy còn sẽ cảm thở gỡ hài hảo. Tiện dân chính là tiện dân, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể trở thành ông nội của ta cháu gái sao. Ta nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta người trong nhà đều không đồng ý, và gỡ hài liền cái gì đều không phải. Tuệ tuệ khí thực, đặc biệt là nhìn linh hinh khí định thần nhàn, mà chính mình như vậy liền càng là hòa đại. Nhưng không chế cảm xúc điểm này, hiển nhiên tuệ tuệ là hoàn toàn sẽ không, thậm chí nàng bị nuông chiều lớn lên liền không có học quá cái gì kêu không chế cảm xúc.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 hiện giờ đã biết tự nhiên cũng hiểu được ngạn gia không phải bọn họ có thể chọc nhưng nhìn đến động tĩnh như thế đại ngạn nghiệm hoài đều không có số dưới mà ninh hinh hiển nhiên sợ hắn cảm thấy có lẽ ngạn nghiệm hoài không có tưởng tượng bên trong như vậy giữ gìn ninh hinh lúc nào gìn thật ra không ngăn cản tuệ tuệ tuệ Tuệ dương nanh múa vuốt liền vọt lại đây một bộ hung thần ác sát bộ dáng ai biết còn chưa tới ninh hinh trước mặt đâu đã bị ninh hinh bốn lạng gẳn cân lật đổ ninh hinh mở gửa chính là học không ít đâu sức lực phương diện cũng lớn rất nhiều